chính là kia làm cho cả vực ngoại đại lục nghe tin đã sợ mất mật tiếng tăm lừng lây sát thần thanh danh của hắn có thể so với dương đế cùng nguyệt đế sát thần ánh mắt xa nhìn phương xa thanh âm trầm thấp làm cho người ta sợn gai úc hắn lẩm bẩm nói khoảng cách loài người tiên nhân chủng tộc đã không có quá khoảng cách xa hiện nay đã đến bắt tiên hải vực đợi đến qua ngay cả long hát sơn mạch có thể trực tiếp đã tới cựu dương t hải hạc nhất định là của ta ai cũng mơ tưởng ngăn ta sát thần lệ khí vừa nặng hơn nhất phân nguyệt đế đại nhân ninh duyên khiết một mình đứng ở cung điện thượng gần nhìn gần trong gang tấc băng hàn n g u y ệ t phát sáng mà nàng bên cạnh khúm núm đứng một nữ tử cô gái này cùng kính hô một câu n g u y ệ t đế đại nhân chuyện gì ninh duyên khiết không biết ở chỗ này đứng bao lâu giờ phút này nghe được thanh âm không đáng quay đầu nhàn nhạt hỏi cô gái nói đại nhân cố ý phân phó cho ta xem c h ặ t sát thần nhất cử nhất động của hắn đều phải muốn cho đại nhân hiện nay sát thần rời đi giết chóc hải vực đang nhanh chóng chạy tới loài người tiên nhân trung tộc tựa hô có chuyện gì để cho cấp thần khẩn sắt một loại. Sắt t hồ hồi ầ n chạy t lâu sau khi ninh duyên khiết thấy được một màn cựu dương thải hạc sắt thần muốn trốn cựu dương thải hạc ninh duyên khiết dứt lời lời này liền hồi lâu không nói còn bên cạnh cô gái cũng không dám nói thêm cái gì lẳng lặng cùng đợi không biết qua bao lâu ninh duyên khiết k h ẽ bán ra một cước phảng phất thiên thành giật nảy mình nàng con ngươi ngắm nhìn cùng mình không xa trăng sáng nói đi thôi chúng ta đi một chuyến bắc khu vực sắt thần tìm được rồi cựu dương thải hạc chúng ta muốn ngăn cản hắn dạ cô gái vội vàng một cái cung kính sắt thần tìm được rồi cựu dương thải hạc cô gái trong lòng thầm suy nghĩ đến đây cũng không phải là cái gì tin tức tốt nàng đi theo ở nguyệt đế bên cạnh thật lâu tự nhiên biết cựu dương thải hạc vì vật gì hiện nay thứ tám tùy ý dương đế không co cựu dương hỏa luân loại bảo vật sống không dậy nổi uy hiếp có thể sắt thần bất đồng sắt thần thậm chí có thể so với năm đó chi chiến thần cho dù không bằng cũng xê xích không bao nhiêu nếu khiến kia trở thành dương đế sợ rằng ngay cả nhà mình đại nhân đều muốn nhượng bộ lui binh ninh duyên khiết mấy lần như muốn bóc chết d i ệ t trừ này uy hiếp nhưng là làm sao sắt thần nham hiểm xảo trá không mất nửa phần cảnh giác hơn nữa thực lực cường hãn Đã đến ngay chương ả Đế cùng n bảy trăm chín mươi mốt sắt thần phủ xuống nguy ở sớm tối nhưng nữ nhân hay là không có nhìn thấu ninh duyên khiết ý nghĩ ninh duyên khiết đi ngăn cản s á t thần một phần nguyên nhân là bóp chết uy hiếp mà có một phần nguyên nhân vẫn còn là nàng nhất định phải bảo vệ một người bởi vì cựu dương thải hạc chính là nàng cố ý để cho tần không lấy được ninh duyên khiết trong lòng lúc nào cũng đều có được một cái kế hoạch kế hoạch của nàng cùng dương đế chiến thần sát thần cũng không cùng bởi vì bị người phát hiện kế hoạch cùng n hữu lược xương không hơn là kế hoạch cùng n hữu lược chỉ có không bị người phát hiện kế hoạch cùng n hữu lược mới có thể được xưng ơ tụng kế hoạch cùng n hữu lược nàng ở năm đó kiếp nạn đã tới lúc trước cũng đã bày ra c ụ không người nào phát hiện cục cùng nàng đã từng phát sinh quá một đoạn tình cảm nam nhân nàng muốn cho hắn trở thành dương đế nàng cũng cam nguyện cống hiến ra bản thân nguyện đế thân để cho người nam nhân kia thực lực cao hơn một bậc đột phá dương đế chi giới hạn đạt tới thế gian này đỉnh vì vậy nàng ở sát thần lúc trước tìm được rồi cửu dương thải hạc lại đem cửu dương thải hạc để lại cho tần không đợi cho tần không ở tu chân giới đi vào hắn cục tìm được cửu dương thải hạc vô luận là ngay cả tầm tầm vẫn còn là ngay cả mẫu thân của tầm tầm cùng với tòa thành kia ao cũng là nàng bố trí cục nói chuẩn xác sắt thần để cho tu chân giới thứ hai diễn kỷ thời đại phát sinh biến cách trong đó cũng có nàng bố trí cục nàng ở người khác trong cục buông xuống cục đây chính là nàng cục đơn giản mà nói thứ hai diễn kỷ thời đại vô số tiên nhân đột nhiên biến mất mà đến đến vực ngoại đại lục vốn là sắt thần bố trí cục nhưng là này trong cục cũng có nàng không muốn người biết đã làm đích tay chân mục đích của nàng chính là để cho tần không càng thêm an nhàn nhận được cựu dương thải hạc nếu không ở cường giả vân lập trong thế giới tần không thì như thế nào bảo đảm an ổn giữ được cửu dương thải hạc tu chân giới đến chết cướp nhưng thật ra là s á t thần bố trí nói chuẩn xác hiện nay tu chân giới bộ dáng không tiếp tục tiên nhân thật ra thì cũng là s á t thần bố trí cục s á t thần thành lập vực sâu bố trí thiên địa túi tử kiếp bởi vì hắn nghĩ dễ dàng hơn tìm kiếm được cửu dương thải hạc mà n g u y ệ t đế âm thầm vượt qua nhúng một tay nàng chỉ là muốn để cho tần không nhận được cửu dương thải hạc nàng ở trận tiếp theo đại bàn cờ ở không biết tần không lúc này bàn cờ cũng đã bắt đầu xuống chỉ bất quá ở t ỉ n h kiếp đã tới lúc nàng biết tần không này bàn cờ mới vừa có trọng đại thay đổi cái này thay đổi trọng yếu nhất nơi chính là cựu dương thải hạc đưa cho tần không chẳng qua là nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng làm tốt như thế nào đối mặt tần không hoặc là như thế nào như thế nào để cho tần không đối mặt nàng tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng liên thủ đem bác đầu tiên hoàng ấp không thể nào thở chỉ cần ở cho các nàng một ít thời gian bác đầu tiên hoàng tựu nhất định vẫn lạc nơi đây mạng tang hoàng tuyển bắt đầu tiên hoàng thủ đoạn cũng không phải ít nhưng l à n à y m ấ y canh giờ thời gian thủ đoạn của hắn đã cơ hồ dùng hết thần không phải bội phục lạc nhạn tiên hoàng lợi hại chỉ sợ chỉ là một cụ hóa thân kia thủ đoạn cũng mạnh đáng sợ năm đó thứ hai diễn kỷ thời đại lạc nhạn tiên hoàng không bằng bắt đầu tiên hoàng có thể lạc nhạn tiên hoàng là ai tuyệt thế thiên tài năm đó không bằng bắt đầu tiên hoàng có thể đi tới vực ngoại đại lục lạc nhạn tiên hoàng thực lực như cũ đột nhiên tăng mạnh đợi đến bản thể tiến vào đỉnh tiên hoàng sau kia mấy đại phân thân thực lực đã ở tăng lên thủy thu giang không phải là lạc nhạn tiên hoàng lợi hại nhất phân thân vẫn như trước l à kia phân thân thực lực đều là đỉnh tiên hoàng chấp trưởng lạc nhạn tiên hoàng một đại sắc k h í tử mạc tiên kiếm thậm chí tần không nhìn ra được ngay cả hắn không ra tay thủy thu giang hóa thân đan đả độc đấu bắt đầu tiên hoàng cũng không phải là đối thủ mà xuất thủ của hắn còn lại là đem đánh bại trực tiếp thay đổi vì giết hết thủy thu giang hóa thân một người diệt giết không được bắt đầu tiên hoàng nhưng có tần không ở Cứu lúc nào cũng áp chế, Luân Dương nào Hỏa áp đột ể thể thể cho bác đầu tiên hoàng căn bản không cảm giác được hở. bác đầu tiên hoàng không thể nào bỏ chạy, chỉ có hoàng không khe hở, hoàng không nào bản bỏ bị đầu đầu đ tiên tiên n phòng g h ủ c à nhiên g là p ò n g thủ, t bác đầu tiên hoàng lại càng lạc hạ phòng, kiểu nhi kiểu chi, hắn nhất định thua không cần nghĩ. Ha ha ha ha ha!、Đột、nhiên càng cần lại lạc cựu cựu Đột mà đúng lúc này b ắ c đầu tiên hoàng cũng là truyền ra một trận tiếng cười lớn các ngươi nghĩ đến ngươi hai người có thể đoán chừng ta sao ta s ắ t thần khi nào sợ quá chính là một gã tiên hoàng cùng tiên vương bắt đầu tiên hoàng nổi giận gầm lên một tiếng cả người sát ý đột nhiên tăng vọt vê anh vô tận giết chóc hải dương căng phồng lên một cỗ tử cường đại uy năng xé rách không gian tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng không khỏi là nhún mày thấy tình thế không ổn nhanh chóng lui về phía sau bắt đầu tiên hoàng sát lục chi đạo chống rông chướng rất nhiều chẳng lẽ là kêu bản thể tiếp cận thần không trong lòng nghĩ tới một cái có thể hoàng bét thấy lạc nhạn tiên hoàng còn muốn xuất thủ tần không vội vàng phất tay ngăn trở nói Bắt biết bắt bục bắt mắt hắn. Hắn hắn tiên tiên tiên rốt thay trong phát, thể thậm từ tiên trên người cảm thấy tinh thể đầu đơn đầu đổi, đó đúng được đầu cuộc chuyện huy quân uy uy chuyện giản mới lại, mới rồi hiếp người phải hoàng không như nhạn hoàng này nhữ dừng không hoàng nhưng nháy hoàng năng, này uy năng cũng không phải là hắn có thể phản kháng. chí mày là là gì gì? có Lạc lúc mặc có cảm cổ có xảy vậy. dù ra ra tần không chỉ có thể suy đoán đây là sát thần tiếp cận nơi đây bản thể cùng hóa thân có liên tiếp bản thể càng là nhích tới gần hóa thân có thể đem tự thân lực lượng chuyển cho hóa thân khiến cho hóa thân lực lượng tăng vọt mà mới vừa rồi bắt đầu tiên hoàng lực lượng tăng vọt thì có này dấu hiệu h ừ lúc này một đạo tiếng hừ lạnh vang dội này phiến thiên địa trung vê anh một cỗ tử vô cùng vô tận rết chóc huy áp nổ lớn ở giữa trải rộng này lớn như thế tổ hoàng thành chiến trường như vậy sát ý phảng phất một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm đang ở này huy áp trong cho dù là thực lực tăng vọt tấn công cũng cảm giác không thở nổi lạc nhạn tiên hoàng thủy thu giang hóa thân cũng lông mày kẻ đèn cao lại uy áp khiến cho nàng hành động chậm chạp chuyện gì xảy ra bất cứ người nào cũng sinh lòng lạnh lẽo rốt cuộc xảy ra chuyện gì ha ha ha ha ha. bắt đầu tiên hoàng khoa trương cười to chính là một gã tiên vương cùng một gã tiên hoàng cũng dám khiêu chiến bồn tôn quả nhiên là buồn cười lạc nhạn tiên hoàng bồn tôn không có ở đây ra tay với ngươi ngươi lại vẫn dám khiêu khích ta hiển thị rõ giết chóc thanh âm lại một lần nữa vang lên mà ở thanh âm này rơi xuống lúc s á t lục chi đạo mạnh hơn nhất phân một người trung niên nam nhân ra hiện tại này phiến thiên địa c h u n g hắn quanh thân trải rộng huyết vụ chán chung khắc một cái giết chữ chính là s á t thần bắt đầu tiên hoàng bản thể s á t thần tới tần không làm sao có thể đoán không ra người trước mắt thân phận đỉnh đầu tinh thần ó t giết chữ cả người sát ý mạnh hơn hắn gấp trăm lần thế gian này vẫn có thể sử dụng s á t lục chi đạo người trừ hắn ra ở ngoài cũng chỉ có kia s á t thần một người sắt thần sắt lục c h i đạo còn đang hắn trên thinh tôn lạc nhạn tiên hoàng trắng loạn thủ trường cầm mà phụ n g u y ệ t đế c h i mệnh ẩn nút ở tần không quanh thân bảo vệ tần không hai người kia giống như trước cả kinh sắt thần dĩ nhiên là sắt thần làm sao bây giờ ta đã hướng n g u y ệ t đế đại nhân thiên lý truyền âm n g u y ệ t đế đại nhân rất nhanh có thể chạy tới chúng ta thiêu đốt b u ồ n mạng tinh thần đánh với sắt thần một trận vẫn có thể chỉ hoãn một thời gian ngắn sắt thần nhàn nhạt liếc mắt một cái vô hình không khí trầm giọng nói tử mâu tinh quân bành hải tinh quân làm sao hai người các người muốn ngăn ta sát thần không thể bảo vệ tần không ở vô hình trong không khí hai người chính là n g u y ệ n đế dưới trướng tử mâu tinh quân cùng bành hải tinh quân hai tinh quân phụng mệnh bảo vệ tần không tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng đều ở nghi ngờ sát thần theo như lời người là ai tinh quân lạc nhạn tiên hoàng biết tiên hoàng trên tầng thứ phân hóa hướng sát thần chỉ nơi nhìn lại sau một khắc kia vốn là vô hình trong không khí hiện ra hai đạo nhân ảnh thế cho nên hoàn toàn hiện ra hai người này bộ dáng bất đồng một người một thân tử y một thân một thân ngày mấy địa, đánh đánh xanh, một một mâu mặt mà mạnh thân thân tầng trước tử tinh tinh trách tiên tiên trên, chính không cạnh, bành hải Không không phải là tiên hoàng, mà là tiên hoàng quân quân. bên lòng vương cùng lòng vương nó người áo cái bào bảo bị bởi là vài là là cửu cửu lui lui, vệ vì ở đối quỷ quỷ hơn nhất trọng tinh quân. Trường k h ý n g ý ự c ngoại đại lục tinh thần lực, có thể nói nhất phương ý ý ư hầu nhân vật. Tử mâu tinh quân đứng chắp tay, nhìn sát thần. trên chắn cũng có chút uy áp tạo thành mồ hôi nhưng không lùi sau nói sát thần hai ta người phụ n g u y ệ t đế chi mệnh bảo vệ người này ngươi không thể giết hắn hắn bàn tay to một ngón tay chỉ hướng tần không đừng nói là sát thần ngay cả tần không mình cũng có chút kinh ngạc n g u y ệ t đế n g u y ệ t đế hạ người gì vật hắn rõ ràng nhất đó là thế gian này chân chính đỉnh cao c ư ờ n g giả so sánh với sát thần cao hơn một tầng phụ n g u y ệ t đế chi mệnh n g u y ệ t đế phải bảo vệ hắn sát thần trầm giọng nói vẻ này giết chết ý không có bất kỳ thu liễm ngược lại so với mới vừa rồi vừa càng sâu nhất phân là thử mâu tinh quân nói ha ha ha ha ha s á t thần phảng phất gặp được thế gian này nhất buồn cười chuyện tình quắc n g u y ệ t đế muốn bảo vệ hắn thì như thế nào hôm nay cửu dương thải hạc ta muốn định rồi ta cùng các ngươi n g u y ệ t đế đã sớm đàm phán băng liệt không có bất kỳ huyện chuyển dư âm ta đây tại sao phải cho hắn mặt mũi s á t thần thật ra thì trong lòng gánh tâm n g u y ệ t đế đã tới nhưng là hắn hơn muốn lấy được cựu dương thải hạc nhận được cựu dương thải hạc gần trong găng t ứ c hắn một khi nhận được n g u y ệ t đế xuất hiện ngăn trở cũng không hề có tác dụng giết s á t ý trong nháy mắt đạt tới đỉnh s á t thần trong nháy mắt xuất thủ giết chóc chi kiếm một kiếm ngang trời chương bảy trăm chín mươi hai cứ việc trở thành tiên hoàng sao s á t thần đ ổ i biến không nể mặt n g u y ệ t đế lại vẫn muốn hướng tần không xuất thủ từ mâu tinh quân cùng bành hải tinh quân không khỏi là hô to một tiếng không tốt phải tất yếu đem sát thần trì hoan ở n g u y ệ n đế đại nhân rất nhanh cựu đã tới rồi chỉ sợ thiêu đốt tinh thần cũng nữa sợ không tiếc từ m â u tinh quân trên đỉnh đầu mini tinh thần đột nhiên tách ra c h ó i mắt q u a n huy trong nháy mắt tăng lên lực lượng đến cực h ạ n từ m â u cùng bành hải hai vị tinh quân trong nháy mắt xuất thủ ở sát thần giết chóc chi kiếm công kích c h ư ớ c mắt đánh ra tiên bảo ken một tiếng giao thủ cọ ra khắp thiên hỏa h ò a đây là một xoải dài càng tiên hoàng trên giao chiến hai gã tinh quân liên thủ đồng thời giao chiến một gã tinh tôn kia giao chiến dư huy tàn đi cũng đủ để khiến một đám tiên v ư ơ n g sợ cũng là tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng bên mới có thể miễn cưỡng d i vững chấn định tiên hoàng trên một người khác tầng thứ chiến đấu mạnh làm người ta kinh hồn táng đảm vung tay háo không gian xe rách núi biển sụp đổ cồn gió gào thét đại địa gian ẻ cụm mây tiêu tán mỗi một chỗ lực lượng cũng tựa như, như từng thanh lợi kiếm chỉ có thể xa xem mà không có thể cận thị như cận thị ngay cả kịp phản ứng cũng không có sợ sẽ đã người ở tiêu vong s á t thần khinh miệt cười to nói chỉ bằng các ngươi tử mâu cùng bành hải hai gã tinh quân cũng muốn ngăn ta cút cho ta t ử mâu tinh quân cùng bành hải tinh quân có thể nói xuống huyết b u ồ n mỗi một tên tiên hoàng vượt qua nguyệt đế cùng dương đế bí cảnh lúc cũng phải nhận được một sao thần cho phép mà kia tiên hoàng còn lại là từ tinh thần trung mượn lực lượng nhận được bổn mạng tinh thần trưởng khống tinh thần trung lực mà bổn mạng tinh thần có thể thiêu đốt một khi thiêu đốt bổn mạng tinh thần lực lượng thực lực sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều nhưng là thiêu đốt b u ồ n mạng tinh thần giá cao chính là b u ồ n mạng tinh thần lực lượng sẽ ở thiêu đốt sau lâm vào một đoạn thời gian dài suy yếu muốn khôi phục như cũ tự cần dài dòng thời gian hoặc là đi thôn phệ những thứ khác tinh quân b u ồ n mạng tinh thần nhưng đã bị thương quá muốn lại đi thôn phệ kia b u ồ n mạng của hắn tinh thần vừa nói dễ vậy sao có thể nói thiêu đốt b u ồ n mạng tinh thần đối với tinh quân tinh tôn mà nói hãy cùng phạm nhân tự mình hại mình giống nhau nhưng tử mâu tinh quân cùng bành hải tinh quân không có lựa chọn nào khác nguyễn đế ra lệnh trí cao vô thượng bọn họ chỉ có vô điều kiện tiếp nhận kia ra lệnh hơn nữa viên mãn hoàn thành chỉ sợ thiêu đốt tinh thần tự mình hại mình cho mình cũng nữa sợ không chối tử nhưng là chỉ sợ thiêu đốt tinh thần hai gã tinh quân thực lực cả thể từ đỉnh tinh quân đạt tới cấp thấp tinh tôn lấy hai đối với một thế nhưng như c ũ n g không phải là đối thủ của sát thần c h í hoãn từ mâu tinh quân vẫy tay một cái kia đến từ vực ngoại đại lục thương khung trên đột nhiên xuất hiện một viên trói mắt tử tinh bởi vì khoảng cách quá xa tử tinh cũng không lớn có thể dù vậy kia thương khung trên tử tinh như cũ tách ra kinh mục đích quan huy đây cũng là tử mâu tinh quân b u ồ n mạng tinh thần nơi phát ra tên là tử tinh tử mâu tinh quân đã đem của mình giữ nhà thủ đoạn lấy ra đó chính là triệu hoán b u ồ n mạng tinh hào hào xôn xao tử mâu tinh quân trước người hiện ra ngàn vạn viên tử tinh hàng vạn hàng nghìn tử tinh liên tỏa tạo thành một tòa đại trận vây một tiếng phòng ngự ở sắt thần chạm mặt mà đến một kiếm này một phòng ngự kéo dài đói ba t ứ c ba t ứ c sau khi giang r i á c giang r i á c tử mâu tinh quân triệu hoán bổn mạng lực lượng của ngôi sao lượng cũng tức cười tầng tầng tăng ăn dã banh hải tinh quân trong lòng run lên tử mâu tinh quân triệu hồi ra bổn mạng tinh lực lượng đều không thể ngăn cản năm tức thời gian sắt thần đến tột cùng mạnh đến cái gì chính là hình thức trình độ bọn họ thiêu đốt tinh thần lực vừa triệu hoán bổn mạng lực lượng của ngôi sao lượng cho dù là đỉnh tinh tôn cũng có thể ngăn cản thời gian một chén trà công phu có thể là hai người bọn họ liên thủ cùng chung ngăn cản thế nhưng mấy hơi công phu đã bị sắt thần phá vỡ banh hải tinh quân hít sâu một hơi giống như trước triệu hoán đi ra của mình bành hải b u ồ n mạng tinh banh hải tinh là hải vực lực lượng sỏ xuyên qua kia đạo ý trong người gợn sóng hải dương c h ố n g rỗng xuất hiện ở trong không khí tạo thành một đạo lớn như thế tráng quan hải dương này hải dương làm đạo thứ hai phòng ngự ở tử tinh đại trận phá vỡ trong nháy mắt lại một lần nữa ngăn cản sắt thần chút t à i mọn sắt thần c h i âm như sấm bên hai các ngươi hiện tại thối lui ta tha các ngươi bất tử các ngươi như nữa ngăn bổn tôn t i ể u nghỉ ngơi trách bổn tôn hạ sát thủ sát t h ầ n lệ khí rất nặng nói chuyện lúc lệ khí bày phóng ra làm cho người ta một cỗ sợn gai úc lập tức sẽ phải đối mặt tử vong cảm giác nhưng là t ử mâu tinh quân cùng bành hải tinh quân cũng là ý chí kiên định người nếu lúc trước t i ể u làm ra lựa chọn như vậy phía sau t i ể u tuyệt sẽ không bị kia đầu độc ha ha ha ha các ngươi đã muốn chết kia bổn tôn t i ể u không ngần ngại muốn tánh mạng của các ngươi sắt thần vừa xẹt qua một kiếm một kiếm này từ mâu tinh quân cùng bành hải tinh quân phòng ngự tầng tầng tan giã vừa một kiếm hoàng bét người muốn người nào tánh mạng đang lúc này một đạo băng hàn thanh em đột nhiên xuất hiện sắt thần kia trí cao giết chóc một kiếm ngay lập tức băng diệt một gã bị tầng tầng sương mù bao t r ù n nữ nhân lặng yên không một tiếng động đi tới này phiến thiên không trung căn cứ này trong sương mù dày đặc cô gái vóc người có thể đoán được nàng là nữ nhân tần không thấy nữ nhân này không khỏi sinh ra một loại hảo cảm cùng quen thuộc cảm phảng phất nữ nhân này nàng ở nơi đâu nhìn thấy qua nhưng là cẩn thận vừa nghĩ cũng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra không biết đến tột cùng là vì sao n g u y ệ t đế đại nhân bành hải bái kiến n g u y ệ t đế đại nhân t ừ mâu tinh quân cùng bành hải tinh quân nhất thời cung kính s ở đến từ cô gái chính là n g u y ệ t đế ninh duyên khiết đáng tiếc ninh duyên khiết không có hiện lộ ra bộ dáng làm cho người ta không biết nàng tầng tầng sương mù trong bao đến tột cùng là dạng gì phong thái không tử mâu tinh quân cùng bành hải tinh quân cũng chưa từng thấy qua n g u y ệ t đế bộ dáng bất quá bọn hắn biết n g u y ệ t đế tới bọn họ thiếu an toàn cũng không ngủ bọn họ thiêu đốt tinh thần hao phí máu lực cùng s á t thần liều mạng n g u y ệ t đế thanh â m nhìn như nhu nhược có thể trong đó cũng là sỏ xuyên qua vô tận uy áp cùng lực lượng giờ phút này vừa hỏi ngươi nói ngươi muốn giết ai hừ s á t thần thấy n g u y ệ t đế đã tới tức sủi bọt mép hắn rõ ràng sẽ phải đắc thủ nhưng ngay khi cái này thời khắc nguyễn đế thế nhưng xuất hiện chỉ thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa hắn có thể nhận được cựu dương thải hạc tới lúc đó n g u y ệ t đế cũng ngăn ngăn không được hắn hắn thuận lợi trở thành dương đế ở đi giết chết n g u y ệ t đế đạt tới thế gian này nhất định c h i cảnh người nào vẫn có thể làm gì được hắn nhưng là ở nơi này một bước trước mắt n g u y ệ t đế xuất hiện n g u y ệ t đế xuất hiện cựu đại biểu hắn giết không được t ầ n k h ô n g sát thần lạnh giọng nói hừ hôm nay ta chỉ thiếu chút nữa n g u y ệ t đế ngươi tới kịp bất quá ta nghĩ đi n g u y ệ t đế ngươi không có cách nào ngăn trở đang khi nói chuyện s á t thần liền bay lên không rời đi muốn đi không ở lại một những thứ gì sao nguyễn đế chống r i ô n g bắn ra chỉ đầu ngón tay đột nhiên ra đời một cái mini tàn nguyệt nay tàn nguyệt hóa thành một thanh kiếm một thanh thật nhỏ chi trăng g i ả m kiếm này trăng g i ả m kiếm chỉ một thoáng hướng s á t thần đánh s á t thần mạch nhiên hồi thủ cắn răng dùng s á t lục chi đạo ngăn trở này trăng g i ả m kiếm phun ra một ngụm màu tươi lạnh giọng nói nguyễn đế ngươi giết không được ta ha ha ha ha đợi đến bủn tôn đem sắt lục chi đạo viên mãn buồn tôn tựa hồi ư dương người, dương tưởng chiến chiến cựu hạc của cũng thần khiêu chiến dương đế giống nhau thải h giống đi giết người, dương thải hạc là của ta, ai đế ngắn ta, trở. mơ là âm bồi hồi nhưng là sát thần đã bỏ chạy sát thần vẫn còn là đào tẩu sát thần muốn đi thế gian này không người nào có thể ngăn được hắn trừ phi dương đế nguyệt đế chiến thần ba người liên thủ một mình nguyệt đế một người còn ngăn không được sát thần sát thần bỏ chạy này lớn như thế chiến trường khôi phục bình tĩnh thôn quỷ đại quân toàn quân bị diệt mộng hiểm quỷ tướng ở sát thần cùng tử mâu tinh quân giao chiến lúc thấy tình thế không đúng hoảng hốt bỏ chạy mà giờ khắp này chiến trường mặc dù thở bình thường xuống tới có thể không người nào dám đại khí thở gấp ra hạ xuống cái gì tinh quân n g u y ệ t đế s á t thần xuất hiện làm cho người ta khó có thể tin cũng không dám làm lịch mới vừa rồi giao chiến như vậy thanh thế cùng mỹ lực hoàn toàn phá vỡ bọn hắn thường ngày thật t ì n h tiên hoàng tinh quân tinh tôn còn có kia trong x ư ơ n g mù dày đặc cô gái tựa hồ hơn cường hãn nhất vân đây là tổ hoàng thành nhưng tổ hoàng thành một đám người lãnh đạo nhưng không người dám nói thêm cái gì n g u y ệ t đế đại nhân từ mâu tinh quân cùng bành hải tinh quân cung kính nói n g u y ệ t đế nói hai người các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây bảo vệ t h ầ n k h ô n g dạ từ mâu tinh quân cùng bành hải tinh quân lúc này cung kính nói thần không nghi ngờ từ từ mâu tinh quân cùng bành hải tinh quân xuất hiện thế cho nên n g u y ệ t đế đích thân tới nơi đây hắn tự nghi ngờ n g u y ệ t đế cùng hắn biết điểm này hắn vô cùng xác định nhưng là mặc hắn còn muốn rốt cuộc nguyệt đế là ai thời điểm hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra nguyệt đế thân phận chân thật tựa hồ trong trí nhớ quên hết một những thứ gì nguyệt đế tại sao muốn bảo vệ hắn nguyệt đế chẳng lẽ đối với mình cựu dương thải hạc không dạy nổi lòng xấu xa chỉ cần nguyệt đế không nốc t i ê u khẳng định biết mình trên người có cựu dương thải hạc nhưng là tại sao còn phải bảo vệ hắn thần không lúc này nguyệt đế đột nhiên hô tên t h ầ n không nguyệt đế tiền bối thần không nói mau sớm trở thành tiên hoàng sao chương bảy trăm chín mươi ba khả ái lạc nhạn tiên hoàng mau sớm trở thành tiên hoàng sao n g u y ệ t đế đột nhiên nói ra nói như vậy để cho tần không có chút sở không rõ đầu óc mà không còn kịp nữa hắn suy tư trong x ư ơ n g mù dày đặc n g u y ệ t đế lại một lần nữa lên tiếng nói chờ ngươi trở thành tiên hoàng sao đi tới n g u y ệ t đế bí cảnh ta giúp ngươi trở thành tinh tôn lời này đã n ế u không quá rõ ràng ý của nàng dạ nàng muốn giúp tần không dương đế bởi vì một khi trở thành tinh tôn tần không có cựu dương thải hạc cựu lập tức có thể biến thành đời thứ chín dương đế n g u y ệ t đế muốn giúp hắn trở thành dương đế trong thoáng chốc n g u y ệ t đế đã rời đi tần không phục hồi tinh thần lại vội vàng hướng n g u y ệ t đế phương hướng ly khai nhìn lại thân thể của hắn đột nhiên run lên hắn không quên được cái kia bóng lưng vĩnh viễn không quên được hơn nữa trong đầu tự hỏi năng lực đột nhiên khôi phục bình thường người đàn bạc kia cái kia là n g u y ệ t đế n g ư ờ i nữ nhân ninh duyên khiết t ầ n không muốn hô to lên tiếng nhưng là ninh duyên khiết đã đi xa hết thể hết thể tất cả đều sáng tỏ tần không làm sao có thể nhìn chưa ra n à y cửu dương thải hạc chỉ sợ sẽ là ninh duyên khiết cho hắn ninh duyên khiết muốn cho hắn trở thành dương đế chiến đấu thở bình thường nhưng là tần không tâm nhưng không có cách nào thở bình thường xuống tới không chỉ có là tần không đông vương vũ hóa tiên vương mỗi người tâm cũng không có cách nào thở bình thường xuống tới nhìn tình huống trước mắt thôn quỷ đại quân toàn quân tiêu d i ệ t có thể là bọn hắn nhưng không nhịn được có chút thổn thức thần không người đi theo ta đang lúc này lạc nhạn tiên hoàng hóa thân thủy thu giang đột nhiên nói tần h không hơi ngẩn ra nhìn lạc nhạn tiên hoàng đã hướng tổ hoàng thành đi tới tần h không bất đắc dĩ cười một tiếng biết chuyện này mình thân có lạc nhạn tiên hoàng huyết mạch chuyện tình nhất định phải cùng lạc nhạn tiên hoàng giải thích rõ hai người tới không gian trong thế giới trên người của ngươi huyết mạch là chuyện gì xảy ra lạc nhạn tiên hoàng lạnh lùng thoáng nhịn hỏi là bởi vì một thanh tiến tần không suy nghĩ một chút nói thật ra thì ta là từ tu chân giới đi tới vực ngoại đại lục ngươi nói gì lạc nhạn tiên hoàng có đ ộ n g dung nữ mày hỏi không thể nào tu chân giới đã bị bắt đầu tiên hoàng cũng chính là s á t thần bố trí kết thúc không có ai có thể phá vỡ tử kiếp ngươi lại là làm sao từ tu chân giới tới được tần không đem chuyện cụ thể nói cho lạc nhạn tiên hoàng mà đồng thời tần không cũng từ trên người lạc nhạn tiên hoàng chiếm được một chút bí mật thì ra tu chân giới đến c h ế t cướp dĩ nhiên là s á t thần hóa thân bắt đầu tiên hoàng sở mở ra tới bắt đầu tiên hoàng vì thiết kế tiêu diệt hết loài người tiên nhân t r ù n g tộc vì vậy đem nhân loại tiên nhân dẫn tới v ự c ngoại đại lục mà đem tu chân giới người tu chân không cách nào trở thành nhập thánh cừng giả mà lại đem thông thiên kiểu dấu đi vì chính là để cho tu chân giới không cách nào xuất hiện kỳ tài mà ra hiện tại v ự c ngoại đại lục để cho v ự c ngoại đại lục đích nhân loại tiên nhân t r ù n g tộc liên tục không ngừng tăng cường lực lượng đem tu chân giới thành tiên lộ tuyến phong tỏa thôn quỷ chủng tộc ở thời gian dài cùng nhân loại tu sĩ giao chiến trong quá trình t i ự u tuyệt đối có thể ổn chiếm thượng phong sát thần muốn dựa vào này tới tiêu diệt hết loài người tiên nhân chủng tộc mà từ đó đạt được cựu dương thải hạc nhưng là sát thần vẫn còn là tính sai hán coi thường loài người tiên nhân chủng tộc lợi hại mà làm tần không không thể tin tưởng chính là bắt đầu tiên hoàng ở tu chân giới bố trí kết thúc lạc nhạn tiên hoàng thế nhưng khám phá trong đó tám chín kia vực sâu dĩ nhiên là lạc nhạn tiên hoàng thành lập Bắt đầu tiên đầu hoàng n ă mà đó đại đấu đây bố số trí ngập trời kết quả, các tiên nhân chém giết Thứ thời tiên tần tiên hết thẻ hết thẻ, chính ngập nhân lẫn nhau. Thứ hai, diễn thời đại các tiên nhân chiến phồn không ngừng, vô số tiên nhân vẫn lạc. Đây hết thể, hết thể. người sướng, hai khởi kỷ kêu quả, các chém các lạc, l vô bắt đầu tiên đầu hoàng. Mà cuộc chiến đấu này dẫn phát tiên nhân tử vong đông đảo tiên tướng tiên vương lẫn nhau đều có tử vong thế cho nên thứ ba diễn kỷ thời đại tai nạn đã tới các tiên nhân không cách nào tề lực ngăn cản trận kia tai nạn cuối cùng tai nạn phủ xuống tiên nhân đi trước vực ngoại đại lục tị nạn mà tiên nhân d ư ớ i đạo c h i cực hạn cường giả nhập thánh cường giả phá hư kỳ tu sĩ còn lại là lâm vào tuyệt đại nguy cơ trong các tiên nhân rời đi những tu sĩ này như thế nào phản kháng thứ ba diễn kỷ thời đại đã tới tai nạn không cách nào phản kháng ta sáng lập vực sâu vì chính là giữ được những thứ kia cường giả tánh mạng thật ra thì vì cái gì cũng là giữ được đệ đệ của ta tánh mạng nếu không thứ ba diễn kỷ thời đại đã tới đệ đệ của ta nhất định sẽ chết ở trong đó bất quá ta sáng lập vực sâu nhưng chưa kịp mở ra vực sâu ra khỏi miệng thời gian tựu i không còn kịp rồi lạc nhạn tiên hoàng lắc đầu thần không gật đầu lạc nhạn tiên hoàng đem chuyện cũng nói cho hắn năm đó thứ hai diễn kỷ thời đại tiên nhân một chút cường giả đều ở vực sâu trong đáng tiếc không có mấy năm qua phân tranh không ngừng trong vực sâu cường giả ở từ từ biến ít mà lạc nhạn tiên hoàng cướp sửa bắt đầu tiên hoàng bố trí cục độ tử kiếp thất bại người toàn bộ tiến vào trong vực sâu vì chính là giữ được tánh mạng của bọn họ không có cách nào bắt đầu tiên hoàng bố trí cục nếu như phá hư kỳ cường giả độ kiếp thất bại trực tiếp tử vong lạc nhạn tiên hoàng nhất định đưa cho những thứ này cường giả một con đường sống tu sĩ trở thành tiên nhân ở thứ hai diễn k ỳ thời đại đệ nhất diễn k ỳ thời đại thật ra thì cũng không phải là cái gì v i ệ c khó có thông thiên kiều ở k ế t quả thực là chế tạo tiên nhân khổng lồ bảo vật nếu như tu chân giới cùng vực ngoại đại lục có thể có một cái lối đi mà thông thiên kiều còn ở đó như vậy thôn quỷ đại quân tuyệt đối đối với người loại tiên nhân chủng tộc không tạo được nửa điểm uy hiếp ở không có thông thiên k i ể u ở lời của vượt ngoại đại lục đích nhân loại tiên nhân chủng tộc thành tiên rất khó mà có thông thiên k i ể u ở lời của cái này tỷ lệ đem sẽ tăng lên không chỉ gấp mười lần ta tìm được rồi tiên nhân động p h ủ mà ở bắt đầu tiên hoàng trong động p h ủ phát hiện phong ấn thông tiên k i ể u thần không trầm giọng nói s á t thần đáng chết vì bản thân tư dục thế nhưng đem c h ọ n tu chân giới sinh mệnh cho rằng chuyện vặt mà mới vừa rồi còn muốn giết hắn hắn vốn là cùng sắt thần không cách nào cả hai cùng tồn tại hiện tại lại càng bất cộng đái thiên ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là bởi vì sao lấy được huyết mạch của ta lạc nhạn tiên hoàng mềm mại thanh âm mang theo lạnh lẽo ngươi có phải hay không dùng cung thần không suy nghĩ một chút nói bản thể dùng cung lạc nhạn tiên hoàng nhàn nhạt đáp ta năm đó bị tu chân giới ở ngoài bay tới một mũi tên bắn chúng từ đó về sau t i ể u dung hợp tiến trung huyết mạch tư chất của ta đại biến nhưng không biết kêu huyết mạch dĩ nhiên là lạc nhạn tiên hoàng ngươi tả thiên cơ đã từng nói với ta tần không bất đắc dĩ cười nói chuyện này mặc dù bây giờ nói cũng có chút như mộng ảo cảm giác lạc nhạn tiên hoàng lông mày kẻ đ e n cao lại nói năm đó ta cùng với thông thần quỷ vương giao thủ lúc từng dùng qua thất huyền cổ cung này cung một mũi tên bắn thủng không gian không biết đi hướng nơi nào nhưng tiến trong có ta máu huyết hẳn là chính là đến tu chân giới sao hai người đem chuyện cẩn thận nói một lần lạc nhạn tiên hoàng từ từ tin tần không lời của mặc dù chuyện này có chút làm cho người ta rất khó tin tưởng lạc nhạn tiên hoàng ở vực ngoại đại lục bắn ra một mũi tên thế nhưng cải tạo tần không cả đời có thể tối t â m trong tự có thiên ý loại chuyện này người nào vừa có từng nói hiểu đây người có huyết mạch của ta coi như là của ta nửa đứa bé ta đối với ngươi cũng không có gì chán ghét cảm cùng vì nhân loại tộc quần tu sĩ ngươi vì nhân loại tu sĩ làm ra cống hiến không ít chuyện này ta liền ở truy cứu lạc nhạn tiên hoàng trước sau như một băng hàn thần không hơi ngẩn ra lạc nhạn tiên hoàng thế nhưng đưa cho rằng nửa đứa bé cái này thân hắn không thể nào không nhận vô luận là tình vẫn còn là để ý lạc nhạn tiên hoàng không nhận hắn cũng lao thẳng đến lạc nhạn tiên hoàng cho rằng trường bối nếu không phải lạc nhạn tiên hoàng máu mạch hắn vạn không được có thể đi tới hôm nay một bước này đối với lạc nhạn tiên hoàng hắn vẫn ôm lấy cảm ơn lòng ngươi từng nói ngươi là bước qua thông thiên kiều thành tiên ngươi là bao nhiêu bước, bước qua thông thiên kiều lạc nhạn tiên hoàng nói thần không suy nghĩ một chút cũng không có dấu diếm tám bước nghe nói như thế lạc nhạn tiên hoàng vốn là giếng cổ vô ba trên mặt đột nhiên hiện ra vừa phân thần thái nàng khẽ nheo mắt lại nói cái này không thể nào ta biết lạc nhạn tiên hoàng khẳng định không tin thần không cười khổ nói chính hắn đều có chút không tin ta tin tưởng lạc nhạn tiên hoàng đột nhiên nói thần không sửng s ờ mới vừa rồi lạc nhạn tiên hoàng không phải là còn nói không tin sao ta chưa nói không tin lạc nhạn tiên hoàng phảng phất nhìn thấu tần không ý tứ vậy ngươi nói không thể nào t ầ n không trăm điều khó hiểu lạc nhạn tiên hoàng ý tứ lạc nhạn tiên hoàng khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo không có chút nào m ù i vị nụ cười thoáng như thiên nhân giờ phút này nhấp một miếng linh trà ngó chừng tần không nói ta nói rồi không thể nào nhưng không có nghĩa là ta không tin n à y vậy là cái gì ăn khớp t ầ n không hoàn toàn say xe lạc nhạn tiên hoàng mở chừng hai mắt chợt không nóng không vội nói bởi vì ta cũng đã làm chuyện không thể nào nghe thế thần không c h ứ n g mắt nay lạc nhạn tiên hoàng nhìn qua băng hàn vô cùng cự người ngoài ngàn h à giảm nhưng là cẩn thận một trung đụng thần không bên mới phát hiện lạc nhạn tiên hoàng thật sự thật là đáng yêu a chương bảy trăm chín mươi bốn âm dương giao hòa lên cấp tiên hoàng bởi vì ta cũng đã làm chuyện không thể nào tần h không cũng là có thể lý giải lạc nhạn tiên hoàng lời của bởi vì hắn làm ra chuyện không thể nào hết thể nơi phát ra cũng là lạc nhạn tiên hoàng hắn nếu không phải không có lạc nhạn tiên hoàng huyết mạch vừa làm sao có thể đi cho tới hôm nay một bước này đúng rồi ngươi cùng nguyệt đế biết lạc nhạn tiên hoàng kinh ngạc nhìn tần không nguyệt đế t ầ n không trầm mặc hồi lâu gật đầu nói coi như là biết sao ninh duyên khiết hắn vừa làm sao có thể không nhận ra đây ngươi có nghĩ tới hay không trở thành tiên hoàng lạc nhạn tiên hoàng chậm rãi hỏi tiên hoàng tần không kinh ngạc nhìn lạc nhạn tiên hoàng không biết lạc nhạn tiên hoàng là có ý gì lạc nhạn tiên hoàng khỏe miệng buộc vòng quanh một nụ cười nói ta có biện pháp để ngươi lập tức trở thành tiên hoàng cái gì thần không nhất thời cả kinh nếu như là những người khác nói như vậy nói hắn nhất định không tin trở thành tiên hoàng nơi nào là như vậy chuyện dễ dàng hơn nữa còn là lập tức nhưng là lạc nhạn tiên hoàng lời của hắn không có cách nào không tin ngươi nghe nói qua âm dương hai hiệp không có lạc nhạn tiên hoàng đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt nhìn tần không nghe nói qua tần không trên mặt xuất hiện khác thường vẻ mặt này này lạc nhạn tiên hoàng sẽ không tính toán cùng hắn song tu sao không đây tuyệt đối không được lạc nhạn tiên hoàng lạnh lùng nhìn thoáng qua tần không trầm giọng nói là dương lực cùng âm lực giao hòa nga thì ra là như vậy tần không mặc dù không rõ dương lực cùng âm lực giao hòa rốt cuộc sẽ xuất hiện kết quả gì nhưng như cũ nói như thế lạc nhạn tiên hoàng trầm giọng nói phái nữ tiên vương rất khó tìm kiếm tiên hoàng lại càng rất khó nếu như dương lực cùng âm lực giao hòa như vậy giao hòa hai bên cũng sẽ đạt được rất lớn được lợi nhưng điều kiện tiên quyết là mỗi người dương lực cùng âm lực chỉ có thể giao hòa một lần mà giao hòa sau khi thực lực tăng nhiều không ngừng thực lực tăng nhiều chẳng lẽ ta có thể lập tức trở thành tiên hoàng thần không không giải thích được có lạc nhạn tiên hoàng nói ngươi dung hợp tiên hoàng âm lực nếu như nữa không thành được tiên hoàng đó mới là chê cười dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải là lần đầu tiên cùng người giao hòa ta là lần đầu tiên thần không gật đầu trước kia căn bản không biết loại chuyện này dương lực cùng âm lực giao hòa thế nhưng có thực lực tăng nhiều bên trong cơ thể ngươi có ta tiên hoàng huyết mạch ta âm lực cùng ngươi dương lực giao hòa thật sự không thể tốt hơn như vậy giao hòa có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hòa hợp thực lực của ta cũng sẽ có điều tăng cường nếu không một khi ta tinh bạch ngọc hóa thân thành công sau này cũng chưa có cơ hội này tạo phúc hậu nhân lạc nhạn tiên hoàng thanh bằng nói thần không trong cơ thể có huyết mạch của nàng nàng vô hình chung cho dù có tâm kháng cự tần không cũng có không cách nào tự kiềm chế rất đúng tần không có hào cảm một cái mẫu thân ở sinh hạ mình hài tử thời điểm tại sao phải đối với hài tử tốt bởi vì đó là trời xanh đó là thượng thiên tứ dư cảm giác của nàng ai cũng đoạt không đi cũng cầm không đi hổ giữ không ăn thì con chính là chỗ này loại đạo lý tần không trong cơ thể chạy xuôi theo lạc nhạn tiên hoàng huyết mạch có lẽ đây cũng là một loại may mắn sao lạc nhạn tiên hoàng nói ngươi một khi trở thành tiên hoàng có n g u y ệ t đế hứa hẹn xông qua n g u y ệ t đế bí cảnh trở thành t i n h quân thậm chí tinh tôn cũng cũng không phải là việc khó tới lúc đó thôn quỷ đại quân đối với ta loài người tộc quần cũng không tạo thành uy hiếp gì t ầ n không gật đầu tốt lắm bắt đầu đi lạc nhạn tiên hoàng hơi hơi đẩy tần không thân thể tự lui về sau mấy chỗ dài đánh ra bản thân tinh thuần nhất dương lực tần không trong cơ thể dương lực một trận dung chuyển sau một k h ắ c là tinh thuần nhất dương lực liền thoát khỏi thân thể huyền phù ở không trung mà sau một khác h á n dương lực sinh ra một trận tê minh lạc nhạn tiên hoàng trong cơ thể âm lực phi ra chỉ một thoáng bay về phía tần không trong cơ thể dương lực chỉ là một chốc lát công phu tần không dương lực tức là sao không lạc nhạn tiên hoàng âm lực giao hòa lại với nhau hai người hợp hai là một phản phất tiến vào thế gian này nhất tốt đẹp chính là trạng thái tần không chỉ cảm giác mình bên trong thân thể truyền vào một trận thư thích cảm trước nay chưa có thư thích cảm mà lạc nhạn tiên hoàng cũng trên mặt một trận h ư n g luận tần không dương lực cùng lạc nhạn tiên hoàng âm lực giao hòa trong cơ thể xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa có lẽ người khác không cảm giác được nhưng tần không nhưng là có thể rõ ràng vô cùng cảm giác được trong cơ thể dương lực có chất thay đổi nhanh chóng tăng lên thế nhưng mơ hồ có đột phá đến trung đẳng tiên vương cảm giác thật là nhanh t ầ n không hít sâu một hơi không trách được chỉ có một lần cơ hội một cơ hội này quả thực là có khổng lồ chỗ ích lợi dĩ nhiên tần không thực lực như thế đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân cũng là bởi vì lạc nhạn tiên hoàng thực lực cường hãn nguyên nhân lạc nhạn tiên hoàng thực lực đã là đỉnh tiên hoàng âm lực cùng tần không dương lực giao hòa tần không từ chung được đến tiền lời nhất định phải so sánh với lạc nhạn tiên hoàng lớn hơn rất nhiều thời gian rất nhanh tần không thế nhưng đột phá chung đ ẳ n g tiên vương t ầ n g thứ sinh sôi đạt đến cao đ ẳ n g tiên vương n à y còn không có đ ỉ n h chỉ xuống tới cao đ ẳ n g tiên vương một đường đột nhiên tăng mạnh hướng đỉnh tiên vương đường bước đi tần không đây rốt cuộc đang làm gì đó tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng ở trong phòng âm dương giao hòa mà vũ hóa tiên vương cũng là ở ngoài cửa vội vàng đi lòng vòng này kinh c ử u muội lập tức sẽ phải sinh này này vũ hóa tiên vương khẩn cấp muốn đem việc này nói cho tần không nhưng là tần không một cái nháy mắt thời gian vừa bế quan điều này làm cho hắn như thế nào cho phải hắn cầm lên bách hoa tiên vương miệng trung nhận được tin tức đông khu vực bách hoa thành bên trong kinh c ử u muội lập tức sẽ phải sinh thay lời khắc thượng t ầ n không sẽ phải làm cha loại chuyện này tại sao có thể là chuyện nhỏ hắn năm cũng tình động, không người đàn ông lớn nhất sai lầm là cái gì? Đó chính là mình nữ nhân sanh con thời điểm, hắn thế nhưng không có ở người đàn làm điểm, tâm may, một lầm điểm, đó điều Đó có là là là cha kích cái thời thời thế ra sai gì gì. sợ xảy ở biết à k a ai, sai của nam bên bi b cạnh, nữ nhân cũng nhân. Hắn đây là là lầm i chuyện này nói cho tần không tần không nhất định nóng lòng như lửa sợ là sau một khắc sẽ chạy tới đông khu vực g i ả m nhưng là tần không hiện tại đang bế quan cái nào cũng không phải là chuyện nhỏ hòa Này có thể để cho ta như thế nào có cho cho thể ta thế phải để vũ hóa tiên vương đi tới đi lui cầm không chừng biện pháp vũ hóa tại sao lúc này đông vương cũng chuẩn bị thấy một mặt tần không nhưng thấy vũ hóa tiên vương ở tần không không gian thế giới ngoài đổi tới đổi lui kinh c ử u nội mạo sinh đoán chừng chưa đầy một tháng thời gian vũ hóa tiên vương lòng như lửa đốt cười khổ nói cái gì đông vương hơi ngẩn ra h ắ n tự nhiên biết kinh c ử u nội chuyện tình giờ phút này nói chưa còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi tìm tần không a. Tần không ngay mau đang đang đứng tần Tần quan. đó đi gì, làm tìm bế vũ hóa tiên vương dở dở khóc giờ cười. Đông vừa ư ơ n tỉnh nói, g táo lại, đ n nóng nội, tần g không bế q u nghe thời i a n ẳ n không là đ ú truyền tống h trận vội vàng gật đầu đi thông đông khu vực truyền tống hóa trận một loại cũng là đóng cửa trạng thái mà mỗi mở ra một lần cũng muốn tốn hao rộng lượng tiên nguyên thạch cho dù là đối với bắc khu vực cũng là tổn thất không nhỏ nếu không bắc khu vực chẳng phải là cũng chạy đến đông khu vực đi tránh nạn nhưng là tần không ở thôn quỷ đại quân trong khi giao chiến lập nhiều chiến công h i ề n hách thôn quỷ trong khoảng thời gian ngắn không thể nào nữa khiêu khích bắc khu vực loại này chiến công há có thể dùng tiên nguyên thạch tới cân nhắc tần không hoàn toàn không biết ngoại giới chuyện tình giờ phút này hắn Đã h o à nhanh toàn đạt đến n đ ỉ tiên tiên i vương này cấp độ, mà cùng lạc nhạn tiên hoàng âm dương g mà cấp lạc độ, âm o hòa, chỉ thiếu chút ữ a t ầ n không cảm giác hắn giác cảm thần i u c ỉ thiếu chút nữa, có thể tấn thăng làm tiên hoàng, trở thành bắc khu vực đệ nhất danh trở thành tiên vật. t hoàng, khu danh hoàng nhân、vật. Nhanh! h có bắc vực nữa, làm đệ không trong lòng lẩm bẩm thì t h ầ m không biết tại sao hắn cảm giác trong lòng có một loại không yên cảm giác tựa hồ có chuyện đại sự gì muốn phát sinh mà chuyện này c u n g huyết mạch của hắn có liên hệ điều này làm cho hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải nhưng là hiện tại đang ở giai đoạn khẩn yếu nhất hắn qua loa không được chỉ đành phải hết sức chăm chú đem tâm tư đặt ở âm dương giao hòa thượng thoát khỏi kia máu mơ hồ rung động không thèm nghĩ nữa những thứ kia chẳng lẽ chuyện gì vẫn còn so sánh trở thành tiên hoàng quan trọng hơn bất quá hắn không biết là lần này chuyện tình đúng là nếu so với trở thành tiên hoàng còn trọng yếu thần không hít sâu một hơi âm lực cùng dương lực giao hòa sắp đột phá tiên hoàng tầng kia c h ạ m kiểm soát thần không cảm giác mình cái kia tầng tu vi hạn chế phảng phất một tầng dày tường một loại mà âm lực cùng dương lực giao hòa còn lại là hóa thành một thanh vô kiên bất tồi tảng đá lớn đầu hướng kia dày tường hung hăng nem tới một lần đập không ra hai lần hai lần đập không ra ba lần ba lần đập không ra bốn lần năm lần sáu lần không biết bao nhiêu thứ hai sau thần không rộng mở trong sáng vô biên vô hạn tân sinh dương lực xông vào lực hải thần cung nội trong nháy mắt tràn ngập cả thần cung thần không biết h á n thành công tiến vào tiên hoàng này cấp độ t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi lăm đi trước đông khu vực ở tiến vào tiên hoàng tầng thứ sau âm lực cùng dương lực giao hòa tiến vào thời khắc tối hậu khúc khích ở tần không hoàn toàn vững chắc tiên hoàng tầng thứ sau âm lực cùng dương lực giao hòa mới vừa ngưng xuống tới lạc nhạn tiên hoàng trước mặt thượng một trận đ ỏ mặt thật ra thì thực lực đột nhiên tăng mạnh không chỉ là tần không lạc nhạn tiên hoàng này là thủy thu giang hóa thân cũng thực lực phi thăng sinh sôi đạt đến bản thể cùng tinh bạch ngọc cái kia loại tầng thứ điều này làm cho lạc nhạn tiên hoàng thực lực tăng lên không ngừng nhỏ tí kẹo t ầ n không t ầ n không mà đang ở tần không mới vừa đi ra bế quan trạng thái vũ hóa tiên vương vội vàng thanh â m truyền vào tần không trong thai ừ tần không có thể nghe được ra vũ hóa tiên vương vội vàng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế nhưng để cho vũ hóa tiên vương như vậy chẳng lẽ là thôn quỷ đại quân lại tới nữa không thay đổi a lần này thôn quỷ đại quân nguyên khí tổn thương nặng nề vừa trong lòng biết lạc nhạn tiên hoàng cùng hắn tần không đang ở bắc khu vực làm sao còn dám ở tìm cách lần thứ hai tiến công mà hắn thần thức dò xét n g o à i thành cũng không thôn quỷ thường lui tới dấu hiệu k i a vũ hóa tiên vương gấp cái gì còn có thể có chuyện đại sự gì xuất hiện không thể hắn nhưng không biết cái này đại sự cùng hắn có liên quan nghe được vũ hóa tiên vương vội vàng thanh â m tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng lẫn nhau nhìn thoáng qua liền rời đi không gian thế giới thần không vũ hóa tiên vương thấy tần không đi ra nhất thời mừng rỡ nói tần h không ngươi có thể tính đi ra tại sao thần không nhìn vũ hóa tiên vương gấp gáp bộ dáng không biết vì sao kinh c ử u nội muốn sinh vũ hóa tiên vương vội vàng nói cái gì tần h không thân thể trong nháy mắt một nữa ánh mắt chừng vô cùng lớn hỏi ngươi nói gì kinh c ử u nội chuyện gì xảy ra vũ hóa tiên vương cũng biết mình quá gấp gáp một chút từ đ ầ u nói tiền một đoạn cuộc sống tần lao đệ ngươi không phải là để cho ta đi tìm kinh c ử u mội đám người tung tích t ư ở tần lao đệ bế quan thời điểm ta liền đi tìm kinh c ử u mội tung tích mà kinh c ử u mội thân chúng mang thai chỉ bất quá ngươi vẫn bế quan ta không có cơ hội nói cho ngươi biết vốn là muốn nhanh chóng đem việc này nói cho ngươi biết nhưng là ngươi vừa trở về vừa bế quan mà hiện tại kinh c ử u mội mang thai có một thời gian ngắn hiện tại cũng đã muốn sinh vũ hóa tiên vương một hơi nói cho cùng tần không vẻ mặt dại ra thân thể phảng phất trong nháy m ắ t hóa đá một loại trận mắt hốc mồm nhìn vũ hóa tiên vương hắn một bước bước ra hai đấm l o ạ n t r ọ n g vũ hóa tiên vương bả vai nói ngươi không có gạt ta vũ hóa kinh cựu nội muốn sinh ngươi không có gạt ta đúng không không có l ừ a ngươi thiên chân vạn s á c vũ hóa tiên vương cười to nói hắn cảm giác ra tần không phát ra từ nội tâm vui mừng như điên cũng không thèm để ý tần không l o ạ n t r ọ n g thân thể của hắn h a ha ha ha hờ a h mờ mờ. t ầ n không ngửa mặt lên trời cười to cao hứng hắn chưa từng có cao hứng như thế quá kinh cựu nội mang thai kinh cựu nội mang thai ba hắn có hải tử tần không lên cấp tiên hoàng giết hết thôn quỷ trong tay có k i ự u dương thải hạc nhưng là hắn không có một lần cảm giác được tâm tình của mình thật không ngờ dâng cao hắn chỉ cảm giác thế giới của mình vô cùng phong phú phong phú đến cái gì cũng không thiếu trình độ hiện nay ở trong mắt của hắn chỉ có kia chưa từng ra đời hải tử ta có hải tử t ầ n không đứng tại nguyên chỗ một hơi hai tức tần không đột nhiên kịp phản ứng nói ngươi mới vừa nói cái gì cựu mội muốn sinh đúng đúng mới vừa rồi ta được đến bách hoa tiên vương truyền âm nàng nói cựu mội còn chưa đủ để một tháng sẽ phải sinh vũ h o a tiên vương cũng mau nhanh c h ó n g nói cựu mội đây cựu mội ở nơi đ â u đây thần không không còn có thường ngày bình tĩnh vội vàng hô lớn còn có một tháng sẽ phải sinh hắn làm sao có thể ngồi được ở trong óc của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là nhanh tìm kinh c ử u muội nhất định phải nhanh một tháng còn chỉ có một tháng h ắ n thân là hài tử phụ thân thân là kinh c ử u muội t r ư ợ n phu nhất định phải ở kinh c ử u muội bên cạnh cấp nhanh chóng tần không không cách nào tỉnh táo vũ hóa tiên vương nhanh chóng nói c ử u muội hiện tại ở đông khu vực bách hoa thành bên trong ngươi muốn chạy tới đến cái chỗ kia đoán chừng còn cần tốn hao một chút thời gian cho nên đông vương vì tần đạo hữu đi chuẩn bị truyền tống trận đoán chừng xong ngay đây mau mang ta đi truyền tống trận nơi đó t ầ n không khẩn cấp nói vũ hóa tiên vương cảm giác được tần không cảm xúc nhưng cũng từ tần không rõ ràng chúng cảm thấy tần không mơ hồ phát ra thực lực t ầ n không t ầ n không ngươi trở thành tiên hoàng vũ hóa tiên vương mở to hai mắt nhìn chuyện này không phải là là tối trọng yếu mau mang ta đi truyền tống trận ta muốn đi đông khu vực tần không hít sâu một hơi hắn một khắc cũng không muốn đợi hắn cơ hổ nghĩ một cái nháy mắt công phu liền gặp được kinh cự muội đã đợi không kịp đúng đúng chuyện này mới là trọng yếu nhất vũ hóa tiên vương hết sức hiểu tần không tâm tình bây giờ hắn năm đó có hải tử thời điểm kia so sánh với tần không còn gấp gáp cả tổ hoàng thành cũng nghiêng trời lệnh đất muốn mời một lần hải tử là cái gì hải tử là ưa ta cũng vậy đi đang lúc này lạc nhạn tiên hoàng đột nhiên nói tần không kinh ngạc nhìn thoáng qua lạc nhạn tiên hoàng lạc nhạn tiên hoàng truyền âm cho tần không ta là mụ nội nó này điều này làm cho tần không nhất thời sửng sốt lạc nhạn tiên hoàng thế nhưng nói ra lời như thế lạc nhạn tiên hoàng muốn làm mình hải t ử bà nội may là lời này là truyền âm nếu không vũ hóa tiên vương nghe được không phải là c h ấ n kinh r ă n g hàm không thể đông vương ra lệnh thủ hạ nhanh chóng đem truyền tống trận chuẩn bị xong vì chính là để cho tần không có thể truyền tống đến đông khu vực hiện tại tần không đã xưa đâu bằng nay mà ở đánh một trận chung vì tổ hoàng thành lập nhiều chiến công h i ề n hách o tàn sát vô số thôn quỷ quỷ tướng thậm chí quỷ vương điều này làm cho bắc khu vực đánh chưa từng có không có lệ tháng một trận t ầ n không lúc này vũ hóa tiên vương mang theo tần không đám người đi tới đông vương chuẩn bị truyền tống trận địa phương t ầ n không ngươi lên cấp tiên hoàng đông vương kinh ngạc nói tần không gật đầu gấp gáp nói đông vương minh truyền tống trận chuẩn bị xong không có ta tốt lắm tốt lắm đông vương ngay cả vội cung kính nói nói dỡn t ầ n không thành tiên hoàng ta đã sai người đem truyền tống trận chuẩn bị xong bên trong tiên nguyên thạch cung ứng đầy đủ hết có thể làm cho hai người tiến vào trong đó đông vương mới vừa dứt lời lời này tần không liền như do tiến vào truyền tống trận trong mà ở tần không sau lạc nhạn tiên hoàng cũng tiến vào truyền tống trận vừa lúc hai người này đông vương dợ khóc dợ cười nói đem ngươi chuyện nói cho hắn biết rồi đúng a vũ hóa tiên vương cười nói đổi lại ta ta cũng vậy vội và như vậy đông vương lắc đầu nói nhớ năm đó ta sanh con thời điểm ta vẫn trông ta thê tử bốn năm năm chỉ tới ta thê tử đem hải tử thuận lợi sinh hạ tới thời điểm ta mới xem như yên tĩnh quyết tâm đúng rồi tần h không bây giờ là vũ hóa tiên vương biết đông vương ý tứ nói tần h không hiện tại đích xác là tiên hoàng ta cũng vậy nhìn ra được n à y là chuyện tốt xôn xao tần h không cùng lạc nhạn tiên hoàng ra hiện tại đông khu vực trong khắp ngõ ngách bất quá hai người tựa hồ xuất hiện địa phương không phải là làm sao tốt bởi vì mới vừa phục hồi tinh thần lại bọn họ phát hiện mình bốn phía thế nhưng tràn đầy thôn quỷ m ê n n g ô n g vô bờ tựa hồ là thôn quỷ đại quân doanh địa lộ vẹn nhưng cái này truyền tống tiết điểm đã bị thôn quỷ chiếm lĩnh mà đông vương đám người cũng không biết những thứ này cho dù biết cũng không sao cả cái dạng gì thôn quỷ đại quân có thể làm sao ở hai gã tiên hoàng tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng đang ở thôn quỷ trong đại quân từng cái từng cái thôn quỷ nhìn chằm chằm nhìn hai người nhìn thậm chí có hai cái kẻ ngu thông qua truyền tống trận đến nơi này một gã quỷ binh cười ha ha nói tần không trong mắt sát ý vội hiện một ngón tay bắn ra tên kia quỷ tướng t i ể u trong nháy mắt hai mắt một đen cũng nữa không cảm giác được sinh cơ tồn tại miệu sát g i ế t đi lạc nhạn tiên hoàng thanh â m băng hàn tận xương ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn kia thôn quỷ đại quân nay lạnh lùng thoáng nhìn tựa hồ đang nhìn một đám không có sinh cơ chuyện v ậ t đúng là ở tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng trong mắt bọn họ chính là chuyện v ậ t giống nhau t ầ n không gật đầu trong tay c ử u dương hỏa luân đột nhiên xuất hiện xuất hiện lúc một từng đạo c ử u dương màu hỏa ngay lập tức sẽ qua trường không trung vô tận cửu dương màu hỏa phảng phất c h á n p h o n g pháo hoa mà tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng bắt đầu bọn họ tận tình giết chóc sau nửa canh giờ này lớn như thế có khoảng bốn năm ước số lượng thôn quỷ đại quân thậm chí trong đó còn có hai gã quỷ vương ở bên trong bị tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng tàn sát không còn một ngống vốn là hạo hạo đáng đáng, đáng đại quân vào lúc này tấp cỏ không dư thừa tựa hồ đã trải qua một cuộc diệt thế tha nạn đi theo ta ta biết bách hoa thành ở đâu lạc nhạn tiên hoàng nói ừ thần không đi theo lạc nhạn tiên hoàng một đường chạy nhanh đi cựu mội ta tới chương bảy trăm chín mươi sáu lưỡng cường giá lâm bách hoa thành bách hoa tiên vương không gian trong thế giới một người tuổi còn trẻ nữ tu sĩ vội vàng tiến vào bách hoa tiên vương không gian trong thế giới cũng không trông nom trong ngày thường lễ số nhất thời một cái cung kính sư tôn cựu mội muốn sinh cái gì cựu mội muốn sinh bách hoa tiên vương ngồi ở bách hoa bụi rậm t r u n g hơi ngẩn ra mau đi xem một chút bách hoa tiên vương vội vàng đứng dậy cũng không để ý những khác nàng nhưng là rõ ràng vũ hóa tiên vương đã từng từng nói với nàng một việc đó chính là kinh cựu m ộ i nam nhân là một hết sức có tiềm chất thậm chí có thể trở thành tiên hoàng tiên hoàng hậu nhân hơn nữa tiền một thời gian ngắn đã trở thành tiên vương hơn nữa thần không hiển hách chiến tích nàng biết bảy tám phần một cái trong tay lây dính mười con chừng quỷ vương cánh mạng tiên vương nhân vật như vậy nàng làm sao có thể chiều chọc được nổi cho nên ở biết tần không thiên phú sau này nàng không nói hai lời lập tức đem kinh c ử u muội thu làm đồ đệ hơn nữa dốc lòng tài bồi đối với kia trong bụng hải tử cũng quán thâu không ít thiên tài địa bảo phải biết rằng kinh c ử u muội sống chính là tiên vương đời thứ ba sau này trở thành tiên vương đó là đỉnh đồi một hơn nữa có một tên tiên vương nam nhân nàng chỉ có thể giao hảo mà không có thể t r e o t r ọ c mặc dù dưới cờ đệ tử vẫn bất mãn bất mãn nàng cương chịu kinh c ử u muội có thể nàng tự mình biết nguyên nhân chơi ạ có thể giết hết mười tên quỷ vương còn cái gì chuyện cũng không có tiên vương loại này tiên vương muốn giết nàng chẳng phải là d ở tay n h ấ t chân công phu cựu mội thế nào bánh hoa tiên vương một hơi chạy vội tới kinh cựu mội không gian trong thế giới coi chừng dù mấy tên phái nữ đồ đệ ngay cả vội cung kính nói cựu mội hiện tại động tĩnh rất lớn trong bụng mơ hồ có cổ bàng bạc linh lực tựa hồ ở trong bụng t i ể u đã đạt đến c h ú t cơ k ỳ bất quá hiện tại hiện tại tại sao bánh hoa tiên vương trầm giọng hỏi chúng ta cũng không có phương diện này kinh nghiệm này sanh con chúng ta cũng không biết nên làm sao làm tên kia phái nữ đệ tử vẻ mặt cười khổ phàm là ghép thành đôi song tu phái nữ tu sĩ cũng rời đi bách hoa thành mà lưu lại cũng là tấm thân xử nữ chưa từng xứng đôi song tu nữ tu sĩ vừa nơi đó có phương diện này kinh nghiệm bách hoa tiên vương thấy này nhữ nhữ mày nói ta tới sao các ngươi đi chuẩn bị áp chế linh lực đại trợn tiên hoàng đời thứ ba phủ xuống huyết mạch cường độ vẫn còn là rất khó áp chế cựu mội chẳng qua là đỉnh tiên nhân chi thực lực có thể gặp nguy hiểm các ngươi nhanh lên một chút bách hoa tiên vương tự nhiên là người từng trải một bước bước ra nhất thời đi tới kinh cựu mội địa phương bách hoa tiền bối diệp thiên anh thấy bách hoa tiên vương đi tới nhất thời một cái cung kính cựu mội đây bách hoa tiên vương gấp giọng hỏi ở bên trong đây diệp thiên anh cũng lòng như lửa đốt sợ xảy ra điều gì không may tu sĩ sanh con cũng không phải là không có nguy hiểm ngược lại Cửu mội mang tần h thể cảm ứng ra trong cơ thể hài tử bá đạo nơi. Hơn nữa, thường cách một đoạn thời gian, này cổ máu sẽ bá đạo nhất phân. Thế cho nên ở mới vừa rồi, này máu, vừa mạnh nhất phân. a ra nữa, gian, vừa vừa i nơi. mới rồi, trong trong tử một t đạo đoạn đạo ứng này nên này lúc, có cảm cơ cổ máu máu máu, bá bá sẽ ở không không biết ở mới vừa rồi giai đoạn kia hắn mới vừa trở thành tiên hoàng mà trong bụng hài tử huyết mạch càng bá đạo càng có thể uy hiếp được kinh c ử u mội tánh mạng kinh c ử u mội đáy đơn bạc nghi ngờ chính là tiên hoàng huyết mạch mặc dù là tiên nhân có thể rất khó khống chế vẻ này tiên hoàng huyết mạch trong lúc nhất thời còn có thể khống chế nhưng đến mấu chốt nhất thời khác rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm tiên hoàng huyết mạch vô cùng bá đạo hơn nữa cựu mọi nghi ngờ hài tử lại càng không biết là vị nào tiên hoàng tiền bối đời thứ ba huyết mạch mạnh doang người ta vẫn muốn muốn cho nàng trở thành tiên tướng ở sanh con vì chính là tránh khỏi kia cổ bá đạo sẽ đối với nàng tạo thành nguy hiểm nhưng là đứa nhỏ này cũng quá gấp gáp đi ra một chút b á c h hoa tiên vương rợ khóc rợ cười b á c h hoa tiền bối làm sao bây giờ diệp thiên anh vội vàng nói ta tự mình vào xem một chút bách hoa tiên vương dứt lời lời này tiến vào bên trong gian phòng kinh c ử u mội nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt vô lực bụng so sánh với t r ư ớ c kia khua lên rất nhiều có thể cảm giác được rõ ràng trong bụng của nàng truyền đến linh lực ba động cùng với máu toán loạn kinh c ử u mội cảm giác toàn thân cũng có một loại xé rách đau đớn trong cơ thể linh lực lại càng trên dưới toán loạn càng cũng ngăn không được nếu không phải nàng nghị lực kiên định cắn răng kiên quyết sợ là hiện tại nàng cũng đã mất đi ý thức chẳng qua là nhớ tới này cho nàng tạo thành đau đớn chính là con của nàng nàng tựu hết thệ thoải mái là con của mình vừa có cái gì đây thần không người ở đâu g i ả m đây lúc này nàng rất muốn thấy tần không rất muốn chẳng qua là liếc mắt nhịn nàng sẽ cảm giác được vô hình chung nhiều hơn rất nhiều lực lượng thấy tần không đi tới bên cạnh nàng chỉ sợ chẳng qua là đứng ở bên cạnh nàng nàng cũng có cảm giác được rất nhiều an toàn cảm giác hết thệ phong v ũ hết thẻ trở ngại cũng sẽ tan thành mây khói bởi vì có hắn ở hết thẻ mưa gió cũng không cần nàng ở lo lắng có tân không đi gánh chịu cho dù là hiện tại cảm giác như vậy dù ai cũng không cách nào thay thế được c ử u mội bách hoa tiên vương nhất thời hô kinh c ử u mội cảm thấy bách hoa tiên vương đến miễn cưỡng chống đỡ ra một nụ cười nói sư phụ ngươi đã đến, đến rồi đừng nói chuyện ta xem nhìn bách hoa tiên vương hít sâu một hơi chỉ sợ còn không có va chạm vào kinh c ử u nội bụng cũng có thể rõ ràng cảm giác được kia trong bụng cái kia sinh mệnh huyết mạch bá đạo thật là bá đạo huyết mạch đây rốt cuộc là cái gì bánh hoa tiên vương kiến thức rộng rãi nhưng là hiện tại vừa nhìn kinh c ử u nội trong bụng hải tử kia huyết mạch bá đạo vô cùng hẳn là vượt qua hết thể nàng gặp qua huyết mạch so sánh với tiền một đoạn cuộc sống mạnh hơn nhất phân bánh hoa tiên vương nhữ mày này sau một khắc bánh hoa tiên vương đột nhiên cả kinh không không thể nào bách hoa tiên vương hô hấp vần r a bởi vì nàng cảm giác đến kinh c ử u mội trong bụng hải tử k ê u huyết mạch thậm chí có hai cổ tiên hoàng ai kinh c ử u mội trong bụng hải tử là tiên hoàng đời thứ ba nhưng l à n à y huyết mạch có hai cổ tiên hoàng ai chẳng lẽ k ê u đời thứ nhất là tiên hoàng đời thứ hai cũng là tiên hoàng không thể này điều này sao có thể quả thực là xưa nay chưa từng có bách hoa tiên vương trong lòng nhấc lên từng đợt ngập trời sóng gió tiên hoàng huyết mạch mọi người đều biết một khi sinh hạ k i a tư chất cường hãn vô cùng nhưng là đời thứ nhất là tiên hoàng đời thứ hai vẫn còn là tiên hoàng loại này nhưng căn bản không có xuất hiện quá nếu như đời thứ nhất là tiên hoàng đời thứ hai cũng là tiên hoàng như vậy thụ nhất ích tất nhiên là đời thứ ba đời thứ ba tư chất chất sẽ vượt xa đời thứ hai cùng đời thứ nhất nếu như đời thứ ba vẫn còn là tiên hoàng như vậy đời thứ tư sẽ đáng sợ hơn đây chính là thiên địa ban cho một người ưu tú có thể ảnh hưởng đến đời sau song kinh c ử u nội trong bụng mang h à i tử chính là hai đời tiên hoàng hậu nhân không trách được như thế bá đạo bách hoa tiên vương ám thầm thở dài nói nói thật nàng đối với tình huống như thế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không cách nào kịp thời làm ra phán đoán tính hơn nữa nay cổ bá đạo rất có thể xông phá kinh c ử u nội phòng ngự nên làm cái gì bây giờ bách hoa tiên vương nhắm hai mắt lại sư tôn tại sao kinh c ử u nội lo lắng hỏi không có gì bách hoa tiên vương nhoẻn miệng cười nói nói cho ngươi biết một việc t r ư ở n g phu của ngươi là tiên hoàng đây cũng là ngươi hải tử máu bá đạo nguyên nhân bất quá sư tôn sẽ không để cho ngươi có việc yên tâm đi đại trận một hồi đã tới rồi ngươi hiện tại ở s a n h con thời khắc mấu chốt ừ kinh c ử u mội nghe được bách hoa tiên vương lời của trong lòng sửng sốt thần không trở thành tiên hoàng rồi nghe nói như thế nàng cảm giác được hết sức thỏa mãn cùng với bách hoa tiên vương hứa hẹn nàng không có việc gì hai tử cũng sẽ không có chuyện nếu như hải tử có việc lời của nàng có ấ y n ấ y cả đời b á n h hoa tiên vương trên mặt là đang an ủi kinh cử muội nàng cũng chỉ có thể như thế an ủi bởi vì nàng không có năm chắc trời ạ hai đời tiên hoàng đứa nhỏ này phụ thân đây cũng không thể đem cái này cục diện dối dám giao cho ta sao b á n h hoa tiên vương rợ khóc rợ cười nàng biết mình nhất định phải hạ đem hết toàn lực hai đời tiên hoàng há lại nàng có thể t r e o trọc hai đời tiên hoàng hậu nhân nàng thật sự trên quán cục diện rồi dám nếu như hải tử bảo vệ kinh c ử u muội nhưng đã chết kia tiên hoàng trừng phạt xuống tới nàng làm sao chống đỡ được lựa chọn duy nhất chính là hai cái cũng muốn giữ được hai tử ngươi nếu như có thể nghe được lời của ta t i ể u vội vàng triệu hoán phụ thân của ngươi sao chuyện này ta nhưng trông nom không được cũng không dám trông nom bách hoa tiên vương trong lòng âm thầm thì thầm xin hỏi kinh c ử u muội không gian thế giới ở nơi đâu bách hoa thành trung hai đạo hỏa tốc đến đây thân ảnh giá lâm hai người này một người là thân mặc áo đen tần không một người là người mặc áo lam lạc nhạn tiên hoàng hóa thân thủy thu giang hai gã tiên hoàng phủ xuống bách hoa thành chương bảy trăm chín mươi bảy ta là nàng bà nội xin hỏi kinh c ử u mọi không gian thế giới ở nơi đâu tần không hết sức khẩn cấp đi tới bách hoa thành ở mới vừa đi tới bách hoa thành c h ư ớ c mắt không nói hai lời bắt được một gã tiên tướng phái nữ tu sĩ tự hỏi ngươi này người chuyện gì xảy ra làm sao như vậy không có quy củ bách hoa thành không cho phép phái nam tu sĩ tự tiện x u n g vào ngươi đang làm gì đó nhưng không ngờ tên kia phái nữ trước đem một tiếng q u á t mắng nhìn về phía t ầ n không thần không sắc mặt nhất thời châm xuống lúc này hắn làm sao có thể còn bình tĩnh xuống tới bàn tay hơi đ ộ n g một chút người nữ kia tính tiên tướng nhất thời ngất đi tay hắn trưởng đặt ở tên này phái nữ tiên tướng đỉnh đầu hắn ở tìm kiếm cô gái này tính tiên tướng trong đầu trí nhớ n h á y mắt công phu tìm được rồi t ầ n không trong mắt vui mừng nói ở nơi đâu đi mau mau nhìn bầu trời có nam nhân tiến vào bách hoa thành người nào như vậy không có quy củ trời ạ bọn họ bay đích thật là nhanh không đúng đó là tiên hoàng là hai gã tiên hoàng rốt cuộc có người nhận ra tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng thực lực nhất thời kinh hãi lên tiếng các nàng rung động vô cùng bởi vì thậm chí có hai gã tiên tướng giá lâm bách hoa thành trong ngày thường lãnh đạo một cái chiến trường khu vực tiên hoàng ra hiện tại nàng cửa bách hoa thành tần không rất nhanh liền đi tìm kinh cựu mọi không gian thế giới l o n g như lửa đốt hắn đã chẳng muốn đi tìm cửa vào hai tay kéo ra một cái xe rách cả đem không gian thế giới sẽ mở một đạo cái khe nhưng ngay sau đó cùng lạc nhạn tiên hoàng tiến vào kinh cựu mọi không gian trong thế giới ở kinh c ử u nội không gian trong thế giới coi trường dù một đám phái nữ nhất thời phát giác đi tới kinh c ử u nội không gian thế giới khách không mời mà đến người nào các nàng thấy được tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng các ngươi là ai từng cái từng cái nhanh chóng tiến vào tác chiến trạng thái mặc dù các nàng đối với kinh c ử u nội có chút bất mãn nhưng là thân phận của kinh c ử u nội làm cho các nàng theo không kịp các nàng sư phụ dặn dò quá các nàng nhất định phải bảo vệ tốt kinh c ử u nội ngàn vạn không thể ra cái gì không may giờ phút này thấy hai người tới đây không khỏi là cảnh d ắ c lên thần không không hắn giờ phút này căn bản lệnh không an t ĩ n h được lạc nhạn tiên hoàng nhàn nhạt thoáng nhìn mọi người chật môi đỏ mọng khẽ mở nói hắn là hải tử cha hắn hải tử cha hắn một đám phái nữ tu sĩ kinh nghi nhìn hai người tần không đã phát hiện kinh cựu mọi vị trí trong mắt nhất thời vui mừng không còn kịp nữa cùng những tu sĩ này giải thích thêm cái gì sau một k h ắ c tiên hoàng hơi thở đột nhiên buông thả ra bao phủ cả không gian thế giới ở một đám nữ tu sĩ khiếp sợ dưới tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng đã biến mất tiên hoàng hai cái tiên hoàng ta không nhìn lầm sao cựu mội nam nhân dĩ nhiên là tiên hoàng trời ạ không trách được sư tôn như thế chiếu cố kinh cựu mội thì ra kinh cựu mội phu quân dĩ nhiên là một gã tiên hoàng hơn nữa nhìn tên kia tiên hoàng bộ dáng hết sức vội vàng ta tiền một đoạn cuộc sống còn đang hâm mộ tam sư tỷ tìm được rồi một cái tốt vị hôn phu nhưng là người nam kia cùng tên này nam tử vừa so sánh với căn bản là không á các bách phái c ca. coi biệt trời đi ngoài đối tượng, là thiên phu tiên tướng, coi như là tìm được dối Trong thường, thành tu tượng, tướng, tìm tốt ra vừa vị hoa ngày nàng nữ như gà là là phu h được sĩ, phu. Thiên n v ư ơ căn bản không thể nào nhưng là những thứ kia cái gọi là tốt vị hôn phu cùng kinh cựu mọi nam nhân vừa so sánh với đây căn bản không có biện pháp so sánh với chỉ một tầng kia tiên hoàng hơi thở sẽ làm cho người theo không kịp tên kia tiên hoàng rất gấp gáp nếu như ta sau này tìm phu quân cũng có thể cho ta gấp gáp như vậy là tốt mới vừa rồi ngươi còn sau lưng nói cựu m ộ i nói bậy đây là ngươi nói ta mới chưa nói thần không nhỡ mày đáp xuống kinh cựu m ộ i trước phòng thần không diệp thiên anh phát hiện tần h không tần h không một cỗ sắc mặt vui mừng bay lên hiếm thấy lộ ra nụ cười nói diệp thiên anh thần không ngươi đã đến rồi diệp thiên anh cũng vui sướng vô cùng có thể nhìn thấy tần h không thật sự ngoài dự liệu của hắn kinh cựu nội lúc này Cần còn cửu Tần nhất, vẫn còn là tần Không、A. Kinh bên là A. mội ở bách hoa tiên vương chỉ tới tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng đi tới trong phòng thời điểm bên mới phát hiện này không gian trong thế giới thế nhưng đi tới hai gã khách không ngợi mà đến trong lòng làm sao có thể không sợ hãi rốt cuộc là cái nào người có thể ở nàng bất chi bất giác đi tới kinh cựu mọi không gian thế giới mà nàng không có chút nào phát hiện người nào theo bản năng hô lên mà sau một khắc nàng thấy rõ ràng hai người bộ dáng thần không nàng không nhận ra nhưng là trước mắt cái kia người nữ tử bách hoa tiên vương thân thể nhất thời run lên nhất thời một cái cung kính nói văn bối bai kiến lạc nhạn tiên hoàng tiền bối này trước mặt đứng đấy hẳn là phái nữ tu sĩ c h i thần lạc nhạn tiên hoàng đúng là lạc nhạn tiên hoàng ở phái nữ tu sĩ trong mắt tự giống như thần minh một loại tồn tại bởi vì ở lạc nhạn tiên hoàng xuất hiện lúc trước không có, có bất cứ người nào có thể đạt tới tiên hoàng này cấp độ mà có thể làm được cơ hồ loài người tiên nhân chủng tộc đệ nhất tồn tại lạc nhạn tiên hoàng uy danh kinh sợ cả tu chân giới nàng làm sao có thể không biết phía ngoài vãn bối không biết nàng lại thấy quá lạc nhạn tiên hoàng kinh hãi thần không mà đúng lúc này vốn là cố nén đau đớn tái nhuận trên mặt tích lạc mồ hôi kinh c ử u mội phát hiện hai người đến nàng thấy được t ầ n không thấy được trong lòng phảng phất rơi xuống cái gì trọng trách tựa hồ hết t h ể đau đớn cũng biến mất nàng biết chuyện còn lại không cần nàng ở gánh chịu cảm giác như vậy thật tốt t ầ n không đã sớm tiến lên bắt được kinh c ử u mội đích tay cánh tay đừng sợ ta tới hết t h ể chuyện cũng không có thần không nói ừ kinh c ử u mội ưng ưng mới nàng thật sự mệt chết đi rất nhớ lập khắc ngủ mặc dù cái kia tiểu sinh mạng ở trong cơ thể của nàng đi loạn tần không cảm giác kinh cựu mội trong cơ thể tiểu sinh mạng này không nhìn không quan trọng vừa nhìn ngay cả hắn cũng sợ hết hồn hít sâu một hơi t ố t thật là mạnh sinh mệnh lực hắn kế thừa ta bản thân huyết mạch cùng lạc nhạn tiên hoàng huyết mạch tư chất của hắn so với ta cùng lạc nhạn tiên hoàng còn mạnh hơn thượng nhất phân làm sao có thể không sợ hãi cái này tiểu sinh mạng còn không có đi ra ngoài sẽ làm cho tần không thất kinh n g ư ơ i tránh ra lạc nhạn tiên hoàng lông mày kẻ đèn tao lại nhìn tần h không gấp gáp rồi lại cái gì đều không làm được bộ dáng quát lên ừ thần không tự nhiên hiểu gật đầu lạc nhạn tiên hoàng ánh mắt đảo qua kinh c ử u muội thân thể trong mắt giống như trước chợt l ó é kinh ngạc lẩm bẩm nói thật là mạnh tư chất chất không hổ là hải tử của ngươi ngươi là kinh c ử u muội nhìn lạc nhạn tiên hoàng không thể không nói lạc nhạn tiên hoàng mặc dù sống thành lao yêu quái nữ nhân nhưng ở trong mắt kinh cựu muội lấy lạc nhạn tiên hoàng dung mạo như c ũ rất gặp nguy hiểm lạc nhạn tiên hoàng lạnh lùng chỉ chỉ kinh c ử u nội bụng nói ta là của hắn bà nội bà nội kinh c ử u nội sửng sốt ý này không phải nói lạc nhạn tiên hoàng là mẫu thân của tần không sao bất kể thiệt giả trong nội tâm nàng buông xuống rất nhiều cũng là bách hoa tiên vương ngẩn ra ngẩn ra này này điều này sao có thể phái nữ tu sĩ chi thần thế nhưng không biết từ lúc nào có hải tử hơn nữa hải tử cũng đời ạ t tới tiên một thật khỏi hoàng này cấp độ. Này một nhà lỗ hổng. Không n cho là làm g cấp độ. lỗ ư thứ a rung động một c ú t t sao. Đời h nhất là tiên hoàng đời thứ hai là tiên hoàng đời thứ ba còn không có xuất thủ chính là một yêu nghiệt thần không mới lười ở ư khác người làm sao nghĩ hắn gấp gáp hắn đã cảm giác đến cái kia tiểu sinh mạng muốn đi ra rất nhanh rất nhanh sẽ phải đi ra hắn cơ hồ tại nguyên chỗ đảo quanh tùy ý cái nào sắp làm phụ thân vào lúc này chỉ sợ cũng sẽ không thoải mái sao lạc nhạn tiên hoàng nhữ lại băng lông mày nàng cho là tần không lúc này sẽ có điểm màu sắc lại phát hiện tần không tham gấp gáp lạnh giọng nói bách hoa tiên vương lưu lại tần không ngươi đi ra ngoài đứa bé này máu áp bách quá mạnh mẽ ta phải muốn đích thân thi triển đại trượt hơn nữa lúc này ngươi ở đây giảm không thích hợp không đợi tần không phục hồi tinh thần lại lạc nhạn trước đổi lại đánh ra một kích một trận gió mát sau khi tần không đi tới ngoài cửa để cho ta đi vào t ầ n không hô lớn Kinh khắc không mội ngoài đi xanh con, hắn làm sao có thể ở bên ngoài chờ. Lòng như Hắn cũng xuống. thể chờ. Chờ. chờ cửu có làm một sao lửa đốt. ở nhưng là hắn cẩn thận vừa nghĩ lạc nhạn tiên hoàng để cho hắn đi ra ngoài nhất định là có hắn ra tới gấp gáp hắn chỉ có thể ở ngoài cửa chờ đang đợi kết quả cuối cùng đi ra ngoài lạc nhạn tiên hoàng tự mình xuất thủ hẳn là không có chuyện gì hẳn là không có chuyện gì thần không chỉ đành phải như vậy an ủi mình nhưng là hắn nghĩ sông đi vào. Cơ hồ thường cách thời nghĩ Huyền. không nhịn Nhưng thần thức hắn tình huống, một khi vẫn còn sông đoạn gian, sông lần. Trưng Tân Cũng tần cùng vẫn vào. vào Cơ cuối được. của tức là là đi đã đi Tiểu một một xét may một hải diệp thiên anh ở bên nhìn tần không đầy đất đảo quanh trong lòng giống như trước cấp nhiệt đây cũng là các nàng diệp ra dòng độc đinh n g ạ i hơn nữa nhìn tình huống vẫn còn là tiên hoàng huyết mạch huống chi nàng không phải người ngu thần không hiện tại cũng là thiên hoàng kia sống ra tới hải tử sẽ có bao nhiêu lợi hại lao thiên làm cho các nàng diệp tộc có s a o a mới vừa rồi cái kia nữ là lạc nhạn tiên hoàng diệp thiên anh vẻ mặt kinh ngạc hỏi ừ lạc nhạn tiên hoàng hóa thân thủy thu giang thần không gật đầu hắn biết diệp thiên anh muốn phân tán sự chú ý của h ắ n lực không nên hắn quá mức chặt t r ư ờ n g siêu cấp dị tay che trời đọc đầy đủ chẳng qua là cước bộ như cũ không nhịn được muốn nhiều hơn đi lại một khác cũng dừng không được tới bởi vì dừng lại lời của hắn đã nghĩ vọt vào rốt cuộc thế nào lạc nhạn tiên hoàng nhận thức ngươi cái này tiện nghi con rồi diệp thiên anh nhỏ giọng nhẹ giọng hỏi vô luận là trước kia vẫn còn là hiện tại nàng đối với lạc nhạn tiên hoàng đều có được phát ra từ nội tâm cung kính cùng sùng bái lạc nhạn tiên hoàng chính là nữ tu c h i thần chịu không được nửa điểm khinh nhuận diệp thiên anh coi như là biết tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng huyết mạch quan hệ một trong biết tần không cũng không phải là lạc nhạn tiên hoàng sống ra tới nếu không cũng sẽ không cộng thêm tiện nghi hai chữ tần không thấy buồn cười cùng diệp thiên anh hàn huyên mấy câu tâm tình thư sướng rất nhiều chậm rãi nói xem như thế đi nàng không có thừa nhận ta là con trai của nàng nhưng thừa nhận con ta là nàng cháu nói đến hắn và lạc nhạn tiên hoàng quan hệ cũng rất là lung túng lạc nhạn tiên hoàng cả đời trong sạch có thể nói nữ tu chi thần đ ặ p ở thế gian này cao nhất người không biết bị bao nhiêu người nhìn lên nhưng không cách nào chạm đến lại cứ thiên n ô ra hắn cái này tiện nghi con làm sao có thể không xấu hổ hắn tự nhiên biết lạc nhạn tiên hoàng là trong sạch nhận thức con của ngươi là cháu ngươi xác nhận sống ra tới là con rồi diệp thiên anh trừng trừng mắt tần không gật đầu thần thức dò xét kinh cựu n ộ i trong bụng phân tích ra tới hải tử giới tính cũng không phải là việc khó nếu là tiên vương loại này t ầ n g thứ rất khó phân biệt thậm chí hắn vừa bắt đầu hắn nhìn cũng có chút mơ hồ cho là một cái nữ hoa nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện là một đứa con trai hắn đối với g i i tính cũng không có gì nếu là cô bé một mình hắn bảo vệ mẹ nếu là nam hải để cho con đi bảo vệ mẹ hắn ngươi xác định là con diệp thiên anh kích động hỏi dạ thần không kinh ngạc nhìn diệp thiên anh diệp thiên anh không thể chú ý n i t cười lớn lên con tốt cựu mội ngực mặc dù không lớn nhưng cái m ô n g tròn tuyệt đối sống chính là con có con tốt ta diệp ra có s a o ngươi tính toán để cho hải tử họ diệp thần không ngẩn ra diệp thiên anh này tính toán làm gì đoạt con của hắn không được để cho con của hắn họ diệp loại chuyện này tuyệt đối không thể theo diệp thiên anh cùng kinh cửu m ộ i tại sao có thể họ diệp tuyệt đối không được nhất định phải họ tần con của hắn mặc dù cũng là con trai của kinh cửu m ộ i nhưng cũng là con hắn coi như là diệp tộc hậu nhân có thể nhưng tuyệt đối không thể họ diệp nhất định phải họ tần ngươi nghĩ đi đâu rồi diệp thiên anh liếc tần không một cái nói con của ngươi nên họ tần họ tần nhưng hắn cũng là diệp tộc hậu nhân sau này diệp tộc khôi phục n g ư ơ i muốn cho hắn làm diệp t ộ c tộc trưởng cái này h à n h thần không gật đầu chỉ cần không thay đổi hải tử họ là được ngươi nghĩ hảo hải tử tên không có diệp thiên anh hỏi thần không gật đầu tâm tình có không cách nào bình phục kích động ở trên đường nghĩ kỹ chưa cô bé là lạc nhạn tiên hoàng lên gọi tần k h u y ê n thành con là ta lên đã bảo tần huyền tần không nết miệng cười một tiếng mặc dù hắn không cho là tần k h u y ê n thành cái tên này như thế nào nhưng cho là tần huyền cái tên này rất t m thai lạc nhạn tiên hoàng mặc dù trong ngày thường lánh đạm đạm nhưng thương lượng hải tử tên họ thời điểm một câu nói cô bé t i ể u lên tần khuynh thành thần không cũng không có biện pháp cũng may là đối thủ tử nếu không t i ể u thật gọi tần khuynh thành lạc nhạn tiên hoàng cho hải tử lên tần khuynh thành diệp thiên anh cười khanh khách nói khuynh thành lạc nhạn cái tên này rất có ngụ ý a tần không sờ sờ lỗ mũi nói ta vốn là tính toán cho cô bé lên tần như ý tới cái tên này hư tục diệp thiên anh cười nói tần không không như vậy cảm giác như ý danh tự này thật tốt nghe ừ đột nhiên đang lúc này tần không lô thai hơi đ ộ n g một chút sau một khắc một cỗ bảng bạc sinh mệnh khí tức đột nhiên ra hiện tại trong phòng hắn cảm giác đến vốn là trong phòng chỉ có kinh cửu m ù ộ i bà hoa tiên vương cùng lạc nhạn tiên hoàng ba người nhưng là hiện tại lại ra khỏi một đạo sinh mệnh khí tức Wow, một đạo vang r ộ i khóc nhỉ non thanh truyền vào tần không cùng diệp thiên anh trong thai này khóc n ỉ non tiếng vang phát sáng vô cùng v o n g du chi gầm thét tế ti ở khổ lên tiếng c h ư ớ c mắt thế nhưng truyền khắp cả không gian thế giới tần không thân thể một đ ữ a sau một khắc thoáng cái mở cửa phòng tiến vào trong phòng hắn biết h o i tử m ớ i r a đời. cựu mội thế nào hai t ử đây hai t ử đây tần huyền đây t ầ n không vui mừng như điên ở nơi này lạc nhạn tiên hoàng chỉ chỉ hai t ử bị ôm ở kinh cựu mội trong ngực hoa hoa khóc thấy tần huyền kia chỗ kín một điểm nhỏ tần không không cần nữa xác nhận đây chính là con trai kinh cựu mội sắc mặt tái nhợt nhưng ôn nhu nhìn tần huyền để cho tần huyền mềm nhún gương mặt dán tại trong ngực của nàng tần huyền có lẽ là cảm thấy ấm áp khóc một hồi liền không đang gọi mà làm ộ t ít song tinh khiết linh động mắt to nhìn một phía một hồi xem một chút tần không một hồi xem một chút kinh cựu mội tần không cho hải tử lên tên là gì kinh cựu mội nhẹ giọng hỏi tần huyền tần không v ẻ mặt nụ cười nhìn kinh cựu mội cùng tần huyền hai tử vô sự kinh c ử u mội vô sự trong lòng hắn rơi xuống một khối tảng đá lớn hắn nghe nói qua nữ tu mang thai sống chết sẽ có nguy hiểm tiên hoàng thê tử sống chết nếu là tu vi chưa đầy lại càng vừa nguy hiểm trong lòng thủy trùng treo lấy một khối tảng đá lớn đầu không cách nào rơi xuống tân huyền kinh c ử u mội nụ cười vừa đậm hơn một phần ôn nu nói tân huyền cái tên này rất thêm hai tân huyền hô một tiếng cha thần không hô tân h u y ề n oai cái đầu nhìn tần không một hồi lâu cha không có hô lên ánh mắt vừa động vừa hoa hoa khóc lên kinh cựu mỗi liếc tần không một cái nói hải tử mới ra sống nơi nào sẽ la cha thần không trong lòng nghĩ cũng đúng thần nông chi yêu nghiệt nhân sinh mới ra nơi nào sẽ la cha là hắn quá vì vội vàng một chút nhưng đang ở sau một khắc thần không mạnh mẽ chừng lớn hai mắt tần huyền khóc một hồi phảng phất mệt mỏi hai con trắng loạn đích tay nhích tới nhích lui di di hoa hoa kêu một hồi cuối cùng nhất cử quả đống nhỏ cha cha phụ thân phụ thân phụ thân thần không sửng sốt kinh cựu mội sửng sốt lạc nhạn tiên hoàng cũng sửng sốt mới ra có la cha không trách bọn họ ngạc nhiên bởi vì bọn họ cũng chưa từng thấy tình huống như thế cũng là bách hoa tiên vương cười nói bình thường tiên vương sống ra tới hải tử cũng rất thông minh mới ra sinh ra vốn có học thuyết nói cũng không phải là chuyện ly kỳ gì mà đứa nhỏ này là tần tiền bối cùng lạc nhạn tiền bối hậu nhân có thể làm được loại trình độ này cũng không phải là cái gì ngạc nhiên chuyện tình bách hoa tiên vương kinh nghiệm phong phú đồ đệ mình hàng vạn hàng nghìn sanh con tình huống tự nhiên gặp phải hơn phải biết rằng tần huyền mới ra tới chính là trúc cơ kỳ mới ra đời chính là tu sĩ lại là p h ổ người bình thường có thể so sánh với n h ư không phải là không có tu luyện công pháp không biết làm sao kết đan kết anh tần huyền hiện tại đã nguyên anh kỳ tần không cùng kinh c ử u nội không để ý đến bách hoa tiên vương kinh c ử u nội vội vàng nhẹ nói nói muốn hô mẹ ta mẹ mẹ mẹ mẹ tiểu tần huyền h o a hoa hô hai tiếng rồi sau đó t i ể u dừng không được tới mới vừa rồi tần không để cho hắn la cha thời điểm hắn ý vị l à hiện tại kinh cựu mội để cho hắn gọi mẹ hắn cũng ý vị l à mẹ mẹ cha cha cha mẹ nghe hai chữ này kéo dài không ngừng bồi hồi tần không cùng kinh cựu mội phảng phất nghe được thế gian này tuyệt vời nhất thanh âm tựa hô cái này thế gian không có một thanh âm nếu so với cái thanh âm này hô lên hai chữ còn muốn tốt hơn nghe một chút một cái nam nhân và nữ nhân chỉ có có hai tử cái nhà này mới hơn phong phú một chút tần không rốt cục có thể nhận thức lạc nhạn tiên hoàng cảm giác bởi vì hắn tin tưởng mình bây giờ đối với tần huyền cảm giác không sai biệt lắm sẽ cùng cho lạc nhạn tiên hoàng đối với cảm giác của mình đó là huyết mạch tương thông như chân với tay cảm giác phảng phất tần huyền khóc hắn sẽ khóc tần huyền đau hắn cũng có đau giống nhau đây cũng không phải là tình cờ để cho ta ôm một cái đột nhiên lạc nhạn tiên hoàng thanh âm lạnh như băng truyền ra thần không cùng kinh c ử u muội khẽ kinh ngạc lạc nhạn tiên hoàng ngưng nhữ mày nói ta là mụ nội nó chương bảy trăm chín mươi chín nguyễn ảnh trì ta là mụ nội nó lạc nhạn tiên hoàng thanh âm lạnh như băng làm cho người ta phát rét nhưng cũng đầy dây khác ấm áp thần không nhìn thoáng qua kinh c ử u muội kinh c ử u muội biết điều gật đầu đem hải tử giao cho tần h không tùy tần h không đưa cho lạc nhạn tiên hoàng lạc nhạn tiên hoàng ôm tiểu tần huyền không biết sao được trong lòng có chút khẽ rung chuyển nhìn cái này tiểu sinh mạng một loại nút đáy lòng mẫu tính hoàn toàn sung ra nàng dần dần lộ ra một nụ cười một tia trước đó chưa từng có chưa từng có người nhìn thấy qua nụ cười nhìn tiểu tân huyền cái này nữ tu chi thần cười cười rất vui vẻ bởi vì tiểu tân huyền trên người cũng chạy xuôi theo máu của nàng tiểu tân huyền mơ mơ màng màng nhìn cái này làm người ta mê mang thế giới hắn cảm giác mình vừa bắt đầu nằm ở một cái ấm áp hoài báo dặm ừ rất t h ư thích một chút cũng không muốn rời đi cũng rất muốn ngủ nhưng là một lát nữa hắn tựu i rời đi cái kia ấm áp hoài bão vừa một đổi lại đi tới một cái cũng không tính ấm áp hơn nữa có chút băng hàn hoài bão giảm bất quá không biết vì sao hắn cũng suy tư không ra công việc bể bộn như vậy chẳng qua là cảm giác này băng hàn hoài bão cũng không có như vậy lạnh như băng ngược lại rất thoải mái đây là lạc nhạn tiên hoàng hoài bão tiểu tân huyền giống như ở kinh cựu mội trong ngực cùng một loại ở lạc nhạn tiên hoàng trong ngực cùng cùng như cùng một cái tiểu mập heo giống nhau lạc nhạn tiên hoàng bật cười nói là bà nội tiểu tân huyền mê mang nhìn thoáng qua lạc nhạn tiên hoàng ố ố hoa hoa kêu lên là là là lạc nhạn tiên hoàng hết sức mong đợi mong đợi tiểu tân huyền có thể hô lên kia hai chữ bà nội bà nội tiểu tân huyền rốt cục khó khăn hô lên lạc nhạn tiên hoàng nụ cười càng sâu nhất phân nói về lạc nhạn tiên hoàng cơ hồ là trên cái thế giới này xưa nay chưa từng có người đó chính là không có làm mẫu thân trước làm bà nội tiểu t ầ n huyền rất vui vẻ n ã i n ã i bị bóng đê ứ lạc nhạn tiên hoàng ngắt tiểu tần huyền lỗ mũi đem tiểu tần huyền một lần nữa trả lại cho kinh cựu muội rồi sau đó vừa nghiêm mặt băng hàn hơi thở làm cho người ta không dám nhích tới gần tần không đã thành công trở thành tiên hoàng lạc nhạn tiên hoàng cũng không rời đi dựa theo ước định hắn muốn đi trước n g u y ệ t đế bí cảnh trở thành tinh tôn nhưng là hắn cũng không nóng nảy tiểu t ầ n huyền tuy lạc nhạn tiên hoàng cùng kinh cựu muội cùng nhau chiếu cố căn bản xuất hiện không nguy hiểm gì chẳng qua là hắn không biết như thế nào đối mặt ninh duyên khiết một năm tiểu tân huyền một tuổi tần không một ít thời gian ở chiến thần sơn tiền bế quan tu luyện chiến thần h à n g lâm có một thời gian ngắn còn lại là đi ra ngoài theo theo tiểu tần huyền tiểu tân huyền rất thông minh tư chất cũng rất mạnh song tiên hoàng huyết mạch tư chất so sánh với tần không còn muốn lợi hại hơn nhất vân thế nhưng tu chân một năm thì đến được nguyên anh k ỳ lạc nhạn tiên hoàng tỉ mỉ bồi dưỡng vừa cho kia chứa nhiều công pháp cùng với thiên tài địa b ả o mài hơn nữa tiểu tần huyền tư chất đã đạt tới nguyên anh kỳ đình chỉ sợ cách p h ả m cũng không xa tần không đã quyết định chủ ý nhưng nếu tiểu tần huyền đạt tới đạo c h i cực hạn này cấp độ t i ể u nghĩ biện pháp để cho tiểu tần huyền trở lại tu chân giới đón trở về tặng tư lan cùng phong yên nhiên các nàng hơn nữa để cho tiểu tần huyền bước qua thông thiên t i ể u mà thành vì tiên nhân t ầ n không đứng ở trên không trung giờ phút này hắn đã rời đi bách hoa thành ngươi hiện tại muốn đi nguyệt đế bí cảnh lạc nhạn tiên hoàng đứng ở tần không bên cạnh hỏi sắt thần sẽ không cho ta lựu cơ hội thần không đứng chắp tay lắc đầu thực lực thực lực đối với hắn mà nói còn chưa kịp tiểu tần huyền một đầu ngón tay nhưng làm sao sắt thần tất nhiên sẽ không cho hắn cơ hội hiện tại sắt thần bị n g u y ệ t đế trọng thương trong khoảng thời gian ngắn không sẽ ra ngoài gây sòng gió nhưng không có nghĩa là đối phương cả đời có từ bỏ ý đồ một khi cho sắt thần cơ hội sắt thần nhất định sẽ nữa trước tiên cho hắn bị thương nặng hơn nữa cướp đi cựu dương thải hạc đưa luyện chế thành một cụ hóa thân kết quả như vậy cũng không phải là hắn nghĩ nhìn qua mặc dù đối với tiểu tần huyền cùng kinh cựu nội lưu luyến không rời nhưng tần không không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đi trước nguyệt đế bí cảnh trở thành tinh tôn một khi trở thành tinh tôn kia cựu dương thải hạc cũng đủ để đưa đến tác dụng hơn nữa trở thành dương đế dương đế một thành thế gian này nữa không người nào có thể quáy r à y hắn đi thôi ta dẫn ngươi đi lạc nhạn tiên hoàng gật đầu nói truy cập http trọi đủ ạ toại để đọc trái tim đen đ ũ ám c h u y ệ n hai người cùng nhau rời đi biến mất ở từ từ trong đêm tối tin đồn n g u y ệ t đế bí cảnh kiến tạo ở không người nào hỏi tham cao giữa không trung nơi đó gần tới thế gian đính đoan một khi đến gần nhật n g u y ệ t lực lượng sẽ đối với k i a đ u ổ i này nhật n g u y ệ t cùng tu chân giới nhật n g u y ệ t bất đồng bất kỳ một cái nào không gian vị diện nhật n g u y ệ t cũng là vực ngoại đại lục này hai cái nhật n g u y ệ t chiếu hình vì vậy tu sĩ có thể chạm đến nhật nguyện có thể vượt ngoại đại lục nhật nguyệt bất đồng vượt ngoại đại lục nhật nguyệt là là thật nhật nguyệt một khi nhích tới gần b ố i bay mai một chỉ có tiên hoàng loại này tầng thứ c ư ờ n g giả bên mới có thể đi tới nơi này thế gian không người nào hỏi thăm trời cao tìm được nguyệt đế bí cảnh từ mà tiến vào trong đó một sông này bí cảnh kinh nghiệm k i ự u tử nhất xanh khó khăn sống cũng đủ trở thành tinh quân chết tức là tan thành mây khói từ từ quên lãng ở mọi người trong lòng thần không có nguyệt đế ninh duyên khiết hứa hẹn hắn mới có thể đem bản thể đi trước nguyệt đế bí cảnh hắn không biết ninh duyên khiết nhiều năm như vậy đến tột cùng là hay không hận hắn hận hắn năm đó vừa s ả y tay giết l ầ m nàng năm đó giàn r u i trong mưa to từng màn hắn đêm nay đã không cách nào quên kia đóng băng trí nhớ một lần nữa tìm về hắn trong lòng có không lời nào ngự thống khổ ninh duyên khiết hận hắn sao ninh duyên khiết có hay không vừa trách hắn năm đó giết lầm trong lòng hắn mơ hồ đau đớn hắn không muốn cho mình lưu lại cái gì lựa chọn nếu như chuyến này là một cục bị ninh duyên khiết giết chết hắn cam tâm tình nguyện lúc tuổi còn trẻ phạm quá sai lầm lớn lên sẽ phải trả giá thật nhiều nếu như ngươi cho là trời cao bởi vì ngươi trẻ tuổi tựu tha thứ ngươi sợ phạm quá sai lầm đó mới là chê cười thần không đã làm tốt trả giá thật nhiều chuẩn bị hắn chưa từng h ư u hối nếu có hối đó chính là năm đó một ít giết lầm sao xuyên qua tầng tầng mây mù tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng từ từ tiếp cận kia luân trong quần áo đen tàn nguyệt này tàn nguyện tản ra lẳng lặng hú hàn Thần không điện hạ. Đang lúc này, một đạo thanh đột nhiên ra hiện tại tần trong tử tinh tinh tới Tử tinh mặt thiện ý cười nói, mặc dù tần không tu tần khiết đột không hạ. nhiên hiện không bành hải hạ cảnh. không không hắn, nhưng nhưng hắn không chiếm ninh hái, gọi điện hạ, đều đã đột nhiên nhỏ. đầu. điện Đang này, Nguyên quân cùng quân. Điện sông quân nói, bằng ràng cùng, duyên điện kia vô gọi đạo được đều đã lai cười vi ra lúc là là là là mặc âm mâu mâu rõ ưu dù bí vẻ ý ừ thần không gật đầu b à n h hải tinh quân c ư ờ i nói kia mời tần không điện hạ cùng đi theo ta dựa theo tình huống bình thường t ầ n k h ô n g điện hạ có chiến thần hạ h có t bí u ậ t t cùng với dương với đế r u y ề n thừa, xông qua nguyệt qua xông đế bí c ảnh trì ấ t t nhiên là năm chắc là n t n nhưng nguyệt đế đại nhân vì để tránh gian hoãn, h cho thời gian hoãn, riêng nguyệt trung điện trì tần tới đế đại để cho không ảnh tâm lạc u Nguyệt y ệ n ảnh l nhạn tiên hoàng trong mắt trợt lóe kinh ngạc phân thân của nàng tinh bạch ngọc đã ba xông n g u y ệ t đế bí cảnh cuối cùng cũng lấy thất bại chấm dứt mặc dù thất bại nhưng hắn đối với n g u y ệ n đế bí cảnh hiểu rõ rõ ràng vô cùng nguyễn ảnh trì chính là nguyễn đế bí cảnh chi thánh địa n g u y ệ n đế bí cảnh rộng lớn vô cùng bị cả bắc khu vực đông khu vực ngũ đại khu vực tăng lên còn muốn rộng lớn bên trong kỳ ngộ vô số hai nạn vô số nhưng nếu đi tới đỉnh liền có tinh thần cho phép trưởng không nhất phương tinh thần mà n g u y ệ n ảnh trì chính là trong chuyện này thánh địa nhưng là giống như trước cũng là một thường người không thể câu hỏi kịp thánh địa cái này thánh địa sở dĩ nói là không người nào câu hỏi kịp là bởi vì cái vốn không có người có thể đến này n g u y ệ n ảnh trì tin đồn chỉ có n g u y ệ t đế bên mới có thể đích thân tới nơi đây trừ n g u y ệ t đế ở ngoài cho dù là tinh tôn cũng không được trừ phi là có n g u y ệ t đế tự mình phê chuẩn bên mới có thể n g u y ệ t ảnh tri chỗ lợi hại chính là này n g u y ệ t ảnh tri trong có tám viên tuyệt cường tinh thần ở tinh thần hạ tu luyện rất dễ dàng tiếp xúc có tinh thần tri cho phép vừa được đến tinh thần cho phép có thể trở thành tinh quân rồi sau đó vượt qua tinh quân giới h ạ thành t i ể u tinh tôn ha hả nguyễn đế đại nhân cũng đã từng đã phân phó lạc nhạn tiên hoàng tư chất phi phạm giống như t r ư ớ c có thể tiến vào n g u y ệ n h n h trì t h ứ mâu tinh quân cười nói hắn có một câu nói cũng không nói gì này là phân tích của hắn đó chính là n g u y ệ t đế có phải hay không đem lạc nhạn tiên hoàng cho rằng kế tiếp nhiệm n g u y ệ t đế lạc nhạn tiên hoàng sông n g u y ệ t đế bí cảnh ba lần không có có thành công mà ba lần còn đều có thể giữ được hóa thân đây cũng không phải là, là lạc à l nhạn tiên hoàng thực lực không tầm thường lạc nhạn tiên hoàng mặc dù bước chân vào thế gian này tiên hoàng đ ỉ n h còn kém hơn một chút chính là một cái hóa thân đã nghĩ n g muốn xông qua nguyệt đế bí cảnh rất khó nếu như lạc nhạn tiên hoàng chịu lấy ra bản thể cùng mấy đại phân thân cùng nhau tới đây định là có thể xông qua mà nguyệt đế nhiều lần đối với lạc nhạn tiên hoàng nương tay không phải là nhìn chúng lạc nhạn tiên hoàng vậy là cái gì hai vị mời đi theo ta t h ứ mâu tinh quân cười nhạt nói banh hải tinh quân giống như trước làm một cái mời ý tứ t r ư ơ n g tám trăm cổ đạo nguyên thủy tinh cưng ơ ơi độc giả cửa lễ mừng năm mới tốt thấu trương miễn phí ánh tin r r ă n g ơ hạo g tầng tầng u quang không trở ngại, u u mâu y ệ t trở một tiên cảnh, tựa trong minh làm lại, nhìn như cảnh, như như ao, lạc bị đồn ó Đây cũng n g u y ệ t ảnh trì chính là nhất lân cận trăng sáng địa phương mà trong đó tụ tập đại lượng đích tinh thần phàm nhận được tinh thần cho phép đem tu luyện làm gốc mạng tinh thần cũng đủ thành công thoát thai hoàn cốt bỏ đi tiên nhân thân thể hoàn toàn dung nhập vào tinh thần trong cùng thiên địa nhất phương tinh thần làm một thể Mà giờ này, giờ khắc nguyện ảnh trì trung tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng cùng chung ở bên trong tu luyện thời gian nhanh chóng hai người tu vi từng điểm từng điểm gia tăng này nguyện ảnh trì bên trong có rất nhiều tinh thần bạch vũ tinh thần cắt vàng tinh thần kỳ dị tinh thần mà chút ít tinh thần ở tần không đang ở nguyện ảnh trì bên trong thời gian tu luyện càng dài lại càng phát hướng tần không áp sát t ầ n không là bà bối ít nhất ở nơi này chút ít tinh thần trong mắt đúng vậy từng cái tinh thần cũng sẽ cho phép một cái mình cho là hết sức chính xác người làm chủ người sau đó mặc kệ tu luyện c a n nguyện làm lên b u ồ n mạng tinh thần nhưng là muốn nhận được tinh thần cho phép khó khăn rất cao rất cao lớn như thế vực ngoại đại l ụ tiên hoàng đồng l ử a đếm không x u y hệ nhưng là có thể xông qua nhật nguyện bí cảnh người chăm chưa đầy một mà cho dù kia duy nhất một người xông qua bí cảnh thấy tinh thần cũng chưa chắc phải nhận được tinh thần cho phép do đó thất bại có thể nói không có mấy năm qua thành t i ể u tiên hoàng rất nhiều nhưng là t i n h quân cũng là ít lại càng ít muốn nhận được tinh thần cho phép không khỏi là trở thiên khó khăn nhưng là lạc nhạn tiên hoàng cùng tần không hai không là như thế ở nguyện ảnh t r ì nội tu luyện chưa đầy ba ngày tần không bên cạnh áp sát hai mươi ba viên tinh thần mà lạc nhạn tiên hoàng bên cạnh còn lại là áp sát mười tám không thể không nói lạc nhạn tiên hoàng tư chất chất thật ra thì cao hơn tần không một bậc sở dĩ tần không hơn bị tinh thần hoan nghê nguyên nhân vẫn còn là dương đế truyền thừa cùng với chiến thần bí thuật nguyên nhân có thể nói tần không hiện tại ở tiên hoàng trong ít tìm địch thủ cho dù là tử mâu tinh quân đều nói tần không s ô n g qua n g u y ệ n đế bí cảnh nắm chắc có thể thấy được tần không chi thực lực chiếm được chiến thần hàng lâm ở tiên hoàng trong nếu không s ở thành tích kia mới gọi mất mặt xấu hổ mà hiện tại hai mươi ba viên tinh thần từ từ đến gần tần không rồi sau đó tách ra mình tinh thần bản lĩnh tựa hồ có chút nữa lấy lòng tần không ý tứ đúng là một khi mẫu người tu sĩ thiên phú đạt tới cường han trình độ Chưa không không cần cầu tinh thần làm mạng của mình tinh. ngược lại, tinh thần còn cũng cầu cố có cho cũng cầu cho của chính không những không tinh thần mình tinh, tinh thần như tinh nhân như nhiên thiên tinh thần phép thỉnh tinh thần hán tinh. Đúng, thỉnh sau, buồn mạng giống quân muốn rằng buồn mạng Đúng, cầu. tu mâu tử vật tài, lại, làm là là sĩ, vậy, nhưng lạc nhạn tiên hoàng tư chất chất cùng thiên phú không có mấy năm qua không ra một lần tần không dính quang lại có chiến thần bí thuật cộng thêm dương đế truyền thừa cũng là chiếm được tinh thần khẩn cầu lạc nhạn tiên hoàng đồng dạng là như thế mười tám viên tinh thần quay chung quanh ở kia bên cạnh mại lực lấy lòng tranh phong phát huy ra bản thân nhất l õ e sáng quan huy từng cái tinh thần đều có được mình bất đồng năng lực giống như tử mâu tinh quân năng lực của hắn liền đến từ chính bổn mạng của mình tinh thần tử mâu tinh mà bành hải tinh quân năng lực thì là tới từ ở bành hải tinh bành hải tinh chính là thế gian mạnh nhất hải vực tinh một khi lập vì mình bổn mạng tinh đó chính là trưởng không thế gian mạnh nhất biệt lực một khi đem bành hải tinh lập làm gốc mạng tinh k i a trong cơ thể lực lượng sẽ giống như giống biển cả rộng lớn mỗi một viên tinh thần cũng không có cùng năng lực giống như đại lực tinh một khi lập làm gốc mạng tinh k i a lực đạo thiên quân đem v h ấ t tay xé rách không gian vùng núi sụp đổ cũng hoặc là như bách đ i ề u tinh một khi nhận được bách đ i ề u tinh cho phép đem lập làm gốc mạng tinh này tương hội nhận được cả v ự c ngoại đại lục sở hữu loài chim bay loại ủng hộ loài chim bay loại vô cùng vô tận trong đó không thiếu có hàng vạn hàng nghìn tiên hoàng mà một khi nhận được bách điệu tinh kia hàng vạn hàng nghìn loài chim bay loại cũng là kia dưới trướng sử dụng cũng có vạn thú tinh đóng băng tinh tu la tinh vào ma tinh thiên chiến tinh chín lọ tinh tinh thần năng lực các sở không đồng nhất vừa một cái nháy mắt thời gian tần không bên người t i ể u quay chung quanh hơn ba mươi viên tinh thần tần không tạm thời còn không có nghĩ kỹ cho phép cái nào bổn mạng tinh tinh thần trong cũng có mạnh có yếu đến từ, từ mâu tinh quân cùng bành hải tinh quân đã báo cho qua hắn giống như bọn họ lấy được hai khỏa b u ồ n mạng tinh cũng chỉ là trung đẳng tinh thần tinh thần trong phân cấp t h ấ p tinh trung đẳng tinh cao đẳng tinh đỉnh tinh cực hạ tinh cùng với nguyên thủy tinh nguyên thủy tinh là khó khăn nhất đụng phải nghe nói lớn như thế nguyệt đế bí cảnh cũng chỉ có một viên nguyên thủy tinh đáng tiếc từ đầu đến cuối cũng không người nào có thể nhận được này viên nguyên thủy tinh cho phép tin đồn nhận được cao đẳng tinh cho phép tự có một chút tỷ lệ trở thành tinh tôn mà nhận được đỉnh tinh cho phép có rất lớn nắm chặt trở thành tinh tôn http trọn nụ ạt ui về phần được đến cực hạ n tinh cho phép kia trở thành tinh tôn không có bất kỳ huyền nhiệm mà hơn là có thể đạt tới tinh tôn đỉnh thần không nhận được chiến thần bí thuật tham quan học tập chiến thần sơn cũng được biết chiến thần một ít chuyện nghe nói năm đó chiến thần b u ồ n mạng tinh chính là cực hạ n tinh thần mà dương đế cũng có nguyên thủy tinh năm đó chiến thần kỳ thực là chiếm được nguyên thủy tinh cho phép có thể làm sao kia nguyên thủy tinh c a o ngạo vô cùng nếu như chiến thần muốn để cho kia làm bổn mạng của mình tinh nhất định phải muốn làm làm này viên nguyên thủy tinh đầy tớ chiến thần làm sao có thể đáp ứng tình nguyện cho phép cực hạn tinh thần cũng không nguyện làm nguyên thủy tinh đầy tớ đi mưu đ ổ lực lượng người cuối cùng một sao nhất phách lương tán ai cũng không có phản ứng người nào mà dương đế n g u y ệ t đế ninh duyên khiết s ở được đến cũng là cực hạn tinh thần n g u y ệ t đế cùng dương đế bí cảnh đều có một viên đại nguyên mới tinh dương đế nguyên thủy tinh tồn tại ở dương đế thánh địa k i ể u dương trong lò mà nguyễn đế bí cảnh nguyên thủy tinh thì tại nguyễn đế thánh địa nguyễn ảnh chỉ dặm đúng là n g u y ệ t đế bí cảnh duy nhất một viên nguyên thủy tinh đang ở n g u y ệ t đế thánh địa n g u y ệ t ảnh chỉ dặm thần không đã sớm cảm thấy viên này nguyên thủy tinh so với quay chung quanh ở bên cạnh mình đích tinh thần k i a nguyên thủy tinh đại học d o người k i a tách ra quang huy so sánh với cả thẻ hai mươi ba viên tinh thần hợp lại phát ra quang huy còn muốn trói mắt phải biết rằng quay chung quanh ở bên cạnh hắn đích tinh thần có khoảng hai quả là cực hạn tinh thần thần không, không có gấp gáp cho phép này hai quả cực hạn tinh thần nguyên nhân cũng là bởi vì này nguyên thủy tinh nguyên thủy tinh lực lượng thủy t r u n g cũng là một bí ẩn nhưng năng lực không thể nghi ngờ bởi vì nguyên thủy tinh bốn phía không có kia một viên tinh thần dám nhích tới gần loài người đột nhiên mà đúng lúc này một đạo thanh em đột nhiên ra hiện tại tần không trong đầu ngươi là ai t ầ n không tìm theo tiếng nhìn lại nguyên thủy tinh dĩ nhiên là kia nguyên thủy tinh nguyên thủy tinh thế nhưng nói chuyện với hắn không không đúng tinh thần cố nhiên có linh tính thậm chí có hiểu lấy l ò n g tuy nhiên nó cũng không có miệng phun tiếng người cho dù là cực hạn tinh thần cũng không được nhưng là nguyên thủy tinh thế nhưng c ó thể làm được miệng phun tiếng người vậy hắn linh tính đến tột cùng mạnh đến cái gì chính là hình thức trình độ ngươi hẳn là may mắn ta nhận rồi ngươi nguyên thủy tinh k i ê u ngạo nói thần không khẽ nheo mắt lại nói đơn giản hạ xuống ở nơi này n g u y ệ t ảnh chỉ t r u n g ta là hoàn toàn xứng đáng vâng giả nguyên thủy tinh thế gian sinh tồn nhất lâu dài tinh thần nguyên thủy tinh tâm cao khí não đột nhiên hét lớn một tiếng c những g cút c o ta. n h thứ kia lấy lòng tần không đích tinh thần không có chỗ nào mà không phải là nhanh chóng rời đi cho dù là cực hạn tinh thần cũng là run d ậ y mấy cái nhanh chóng không dám ở sống ở tần không bên cạnh thật là bá đạo hơi thở thần không cảm thấy nguyên thủy tinh lợi hại như thế nào nguyên thủy tinh cười nói ta cổ đạo nguyên thủy tinh trưởng không thế gian này mạnh nhất chi đạo tên là cổ nói như vậy ngươi nhận rồi ta từ có biết ta cổ đạo nguyên thủy tinh lợi hại có thể nói đem ngươi ta làm buồn mạng tinh so sánh với đưa bọn họ toàn bộ cũng làm b u ồ n mạng t ì n h cũng muốn lợi hại mặc dù người sau là không thể nào nhưng ta đây có thể có như cũng mạnh hơn quá bọn họ ngươi phía dưới là không phải là nên ra điều kiện rồi thần không cười cười hắn cảm giác được đến n à y cổ đạo nguyên thủy tinh có thể không dễ dàng như vậy dễ nói chuyện cổ đạo nguyên thủy tinh hiển nhiên mật n ư ờ i sau đó cười to nói loài người ngươi rất thông minh đúng là muốn nhận được của ta cho phép mà để cho ta làm bổn mạng của ngươi tinh là có điều kiện đó chính là ngươi nhận ta làm chủ nhân người không bàn nữa thần không nhắm lại hai mắt lại một lần nữa tiến vào bế q u a n trong ngươi xác định không nên suy tư suy tư nguyên thủy tinh nhất thời tức giận giống to trong tay ta có c ử u dương thải hạc một khi đem một viên cực hạn tinh cho phép ta sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành tinh tôn rồi sau đó thăng làm dương đế ngươi nói ta tại sao phải không nên cho phép ngươi này viên nguyên thủy tinh thần không không thể bị kia đầu độc nói hắn biết một chuyện nhật nguyệt cũng vì hai sao Một khi trở thành khi h Dương Đế o ặ còn là này thành Nguyệt đế, đem phải nhận được Nhật Nguyệt này hai khỏa tinh thần cho phép, vì vậy trở thành thế gian mạnh nhất người. Nhật Nguyệt vậy trở thế Đế, đem được phải phép, hai khỏa cho hai c sao, vì không bằng nguyên thủy tinh hắn mặc dù đối với nguyên thủy tinh có chút khát vọng dù sao lấy s a o trở thành dương đế sau bùn mạng tinh lực lượng còn đang nhận được nguyên thủy lực lượng của ngôi sao lượng khẳng định tăng nhiều nhưng không có nghĩa là hắn quan tâm hoặc là vô cùng khát vọng người có tin hay không chỉ cần ta cả đời ra lệnh nơi này không có kiêm một viên cực hạn tinh nguyện ý làm buồn mạng của ngươi tinh nguyên thủy tinh tức sủi bậm mép ý không tốt ta cùng nguyệt đế biết thần không bình tinh nói ngươi chương tám trăm linh một sắc thần c h i chủ cưng ơi độc giả cửa lễ mừng năm mới tốt ha ha ăn mừng lễ mừng năm mới tấu trương miễn phí cổ đạo nguyên thủy tinh không đốc thần không có thể đi tới n g u y ệ t ảnh trì khẳng định cùng nguyệt đế biết cổ đạo nguyên thủy tinh trầm thất quát ta cho ngươi biết ta nguyên thủy tinh so sánh với nhật nguyệt hai sao còn muốn lợi hại hơn ngươi biết không tại sao nguyên thủy tinh chỉ có hai khoả mà nhật nguyệt hai sao cũng chỉ có hai khoả bởi vì nguyên thủy tinh cùng nhật nguyệt hai sao là cùng đồng giá trị thậm chí so sánh với nhật nguyệt hai sao lợi hại hơn nhất trọng ngươi nếu như đem ta làm làm gốc mạng tinh cho dù ngươi không trở thành dương đế cũng có thể giao chiến dương đế ngươi nếu như trở thành dương đế kia nguyệt đế ở trước mặt ngươi căn bản cấu không thành uy hiếp không gì lạ tần không bình tĩnh nói để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân không thể nào hai người chúng ta là ở làm một khoản giao dịch nếu như không ngoài sở liệu của ta lời của tinh thần cũng có tuổi thọ nếu như hắn chế đích mưu làm tu sĩ buồn mạ n g tinh như vậy hắn sẽ lưu thất ở năm tháng trong ta theo như lời không g i ả sao những điều này là do hắn ở tử mâu tinh quân trong miệng biết được vì chính là có thể làm cho hắn và một chút tinh thần nói điều kiện mà hiện tại quả thật dùng tới mặc dù không có người nghĩ đến hắn dĩ nhiên là đang cùng cổ đạo nguyên thủy tinh nói điều kiện cổ đạo nguyên thủy tinh tức giận sinh lòng quắc ngươi đã không muốn ta đây cũng lười cùng ngươi nói chuyện nhiều nói đến đây c ổ nguyện nguyên thủy tinh không nói chuyện m à tân không cũng không nói chuyện cũng là lạc nhạn tiên hoàng đã bắt đầu lập bổn mạng tinh giai đoạn lạc nhạn tiên hoàng tư chất phi phạm nếu như chiến thần bí thuật giao cho lạc nhạn tiên hoàng lạc nhạn tiên hoàng tuyệt đối có cái kia tư chất học xong có thể thấy được kia tư chất cường hãn vì vậy lạc nhạn tiên hoàng lấy được là một viên cực hạn tinh thần cho phép thần không không nóng nảy trong t r ớ c mắt ba mươi ngày trôi qua lạc nhạn tiên hoàng lập buồn mạng tinh quá trình đã đi qua một cái giai đoạn mà tần không như cũ không nói một lời tựa hồ đang cùng cổ đạo nguyên thủy tinh so sánh với kiên nhẫn nói thật tần không cũng không có nắm chắc cổ đạo nguyên thủy tinh cuối cùng có đấu lại cùng hắn nói chuyện một chút điều kiện nhưng hắn phía trước nói đích xác là thật hắn cũng thật đúng là không gì lạ nguyên thủy tinh hắn ở đánh cuộc đánh cuộc nguyên thủy tinh có phải hay không gấp gáp tìm một người làm buồn mạng tinh dù sao giống như hắn như vậy tư chất, chất. đi nơi nào tìm tin tưởng cổ đạo nguyên thủy tinh ở nguyện ảnh chỉ bên trong đã vô số năm chưa từng thấy người sống mà cổ đạo nguyên thủy tinh thật vất vả nhìn thấy một lần mà có thể có được của mình cho phép làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha cho hắn ở đánh cuộc cổ đạo nguyên thủy tinh ý nghĩ đánh cuộc thắng hắn tự thắng vừa một h o à n g hốt bảy tám chục ngày đảo mắt tiếp xúc quá lạc nhạn tiên hoàng lập buồn mạng tinh trình tự đã qua hơn nữa loài người Người tất nhiên không muốn đem ta làm làm gốc m ạ n tinh cổ đạo nguyên thủy tinh rốt cục không nhịn được giống lớn nói ta nói rồi điều kiện của ngươi ta không chấp nhận thần không như cũ nhắm mắt không trợn thật ra thì ngươi nhận ta làm chủ nhân không có như vậy khó khăn hơn nữa ta làm buồn mạng của ngươi tinh chúng ta vốn chính là chủ tớ quan hệ chỉ bất quá làm một cái điên đảo cổ đạo nguyên thủy tinh bắt đầu uy bức lợi d ụ cổ đạo nguyên thủy tinh linh trí phi phạm tạm thời đem cho rằng người không có ai sẽ nhớ làm người khác nô bục không được thần không như cũ không động tâm cổ đạo nguyên thủy tinh không nói chuyện phản phất lâm vào trong trầm tư thần không không nóng nảy được rồi ta thu hồi điều kiện của ta nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc ta làm buồn mạng của ngươi tinh tuyệt đối sẽ không là người chủ nhân cổ đạo buồn mạng tinh đã phóng mềm nói h i ệ n nhiên đã có chút ít đã đợi không kịp thần không thành công cổ đạo nguyên thủy tinh không có hắn còn có tính nhẫn mại hơn nữa cổ đạo nguyên thủy tinh ở đệ nhất đảm nhận n g u y ệ t đế không có xuất hiện lúc trước đang ở nguyện đế bí cảnh nguyện ảnh trì trung sống số tuổi so sánh với vô số thay thế n g u y ệ t đế còn một lần dài sợ rằng tuổi l ĩ n h đã sớm lâm vào hoang láo giai đoạn n ử a trễ làm tu sĩ b u ồ n mạng tinh sợ rằng cả đời này cũng không có kia cơ hội b u ồ n mạng tinh mặc dù cùng tu sĩ làm chủ buộc quan hệ nhưng ta cũng không có cần thiết nhục nhã ta đích tinh thần dù sao tinh thần cũng có linh tính cùng tinh thần quan hệ nơi không tốt chính mình lực lượng đại lui cái được không bù đắp đủ cái mất ta không có đần như vậy thần không đột nhiên cười nói nhìn ra được cổ đạo nguyên thủy tinh gật đầu cổ đạo nguyên thủy tinh trong lòng suy nghĩ một chút hắn trí lực cũng không có cao như vậy mới vừa rồi linh tính nhưng thật ra là hắn giả vờ bất quá điểm này hắn cũng là rõ ràng thần không nếu như nhục nhã hắn hắn tự không tận tâm tận lực cống hiến ra bản thân tinh thần lực lượng cho tần h không để cho tần h không kinh ngạc từ xưa tới nay tinh quân nhục nhã tinh thần cũng không ở số ít mà những tinh quân đó tại chiến đấu lúc của mình tinh thần đột nhiên không để cho dư toàn bộ lực lượng kia tinh quân lập tức uy năng giảm đi có thể nói bị tinh thần hại chết tinh quân thật là có một chút thần không trong lòng còn có cảnh giác h ắ n từng bước từng bước hướng cổ đạo nguyên thủy tinh đi tới rồi sau đó vung tay háo dựa theo t ử mâu tinh quân nộp cho biện pháp của mình đem của mình dương lực tiến vào cổ đạo nguyên thủy tinh trong cũng may cổ đạo nguyên thủy tinh mặc dù có linh tính nhưng cũng không phải cái loại này h è n hạ người nếu như là thông minh dọa người cái kia loại chỉ sợ cũng sẽ không mới vừa xuất hiện t i ể u mở ra bài nói ra cái loại này muốn thu mình làm nô buộc lời nói ngu xuẩn dương lực mới vừa mới vừa vào vào cổ đạo nguyên thủy tinh tần không trong đầu đột nhiên xuất hiện một vài bức kinh người một màn hàng vạn hàng nghìn thế giới sụp đổ nhật nguyệt hai sao nguy ở sớm tối một mảnh đen nhánh thế giới vô số tương tự với nguyên thủy tinh đích tinh thần r ắ t này tấm đen nhánh trong thế giới bất quá giờ k h ắ c này một cái trên người mạo hiểm kinh người t à khí cự nhân đột nhiên xuất hiện hắn một ngụm nuốt đi hàng vạn hàng nghìn tinh thần băng liệt hoặc là không có vào kia trong bụng, hoặc là ở pháp thuật toán loạn, bay đi những địa phương khác. Này đen nhánh thế giới là địa phương、nào? Thần không thầm Hơn nhân nhiều như vậy tinh thần, cũng bị kia hút、vào? Hơn nữa, những thứ này tinh thần tự hồ bọn chúng đều là nguyên thủy tinh. vào trong toán loạn, nào? trong sao vào? có cái cự cũng là là là lòng là là Này này kia kiếp kia kia bụng, đen nữa, ngụm nuốt nữa, bọn nguyên giới Vì vậy đi ai? bay địa địa ra, một tự bị ở đều âm sợ. thần không không cách nào nghĩ thông suốt hắn không có công phu đi suy tư những thứ này ở dương lực tiến vào cổ đạo nguyên thủy tinh trước mắt nói ta muốn bắt đầu lập ngươi làm gốc mạng tinh biết cổ đạo nguyên thủy tinh hô lên thanh dần dần thần không đỉnh đầu trong thoáng chốc xuất hiện một viên tinh thần một viên lấp lánh c h á n phóng kinh người quang huy đích tinh thần n à y tinh thần xoay tròn ở tần h không đỉnh đầu càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn thần không đã nhận ra cổ đạo nguyên thủy tinh lực lượng c ò n cổ thần không đột nhiên cả kinh cổ đạo nguyên thủy tinh lực lượng dĩ nhiên là c ò n cổ n à y thời gian âm dương vì đại thuật vô số người từng làm qua giả thiết nhưng nếu loài người l ĩ n h ngộ đạo ý ủng có thời gian này một mặt thật tốt trưởng khống thời gian chi đạo ý này tương hội ảo d i ệ u vô cùng nhưng là từ xưa tới nay không người nào có thể trưởng khống thời gian loại đạo ý tựa hồ thời gian loại đạo ý căn bản không thể nào tồn tại nhưng là hôm nay tần không ở cổ đạo nguyên thủy tinh c h ú n g phát hiện còn cổ lực con cổ đem thời gian còn phản chi thời cổ thế gian này thời gian chia làm ba cổ kim không cổ vì thời cổ nay vì đêm nay không vì tương lai đi qua hiện tại tương lai mà cổ đạo nguyên thủy tinh lực lượng liền là quá khứ mắt trông đi qua thần không chừng lớn hai mắt hắn đột nhiên ý thức được một cái có thể một cái cực kỳ khủng bố khả năng cổ đạo nguyên thủy tinh từng khoe khoang khoác lác nói mình so sánh với nhật nguyệt hai sao còn muốn lợi hại hơn một khi đưa cho r ằ n g b u ồ n mạ n g tinh kia tinh tôn thời kỳ có thể giao chiến dương đế lên làm dương đế n g u y ệ t đế hoàn toàn từ đầu luôn luôn câu không thành uy hiếp hắn vốn cho là đây là cổ đạo nguyên thủy tinh gia tăng của mình p h ỉ n h đang khoác lác nhưng là hiện tại vừa nhìn này tựa hồ cũng không phải là giả cổ đạo nguyên thủy tinh đem hiện tại cùng tương lai còn về cổ chủ nhân ở một mảnh hỏa diễm trải rộng trong thế giới s á t thần c ú i xuống đầu gối cung kính đối với kia trong hỏa diễm một gã lao giả nói này s á t thần chính là tính toán chiến thần cùng đệ thất tùy ý dương đế s á t thần nhưng là giờ phút này s á t thần thế nhưng c ú i xuống thân thể hướng về phía một gã lao giả la nổi lên chủ nhân nếu như người biết sẽ phát hiện n à y một mảnh hỏa diễm thế giới dĩ nhiên là dương đế bí cảnh mà đang ở hỏa diễm trong thế giới lao giả chính là thứ tám tùy ý dương đế không được đến cựu dương thải hạc bị thiên địa tự hành phong làm thứ tám tùy ý dương đế người thứ tám tùy ý dương đế chậm rãi xoay người lại lộ ra một tờ hòa ái khuôn mặt nhìn không ra cái gì có uy hiếp địa phương hắn cười n h ạ t nói tìm ngươi là giao cho ngươi làm tiếp theo vật nhiệm vụ c ử u dương thải hạc ở tần không trong tay tần không lại đang nguyệt đế bí cảnh giảm không thể nào cướp đi hắn c ử u dương thải hạc hơn nữa hắn đại thế đã thành chúng ta khó có lực hồi thiên mời chủ nhân công khai sắt thần cung kính nói thứ tám tùy ý dương đế cười nói hắn được một hải tử tên là tần huyền mà hắn hiện tại đang ở nguyệt đế bí cảnh trung không cách nào phân tâm thiếu phương pháp ngươi đi đem tần huyền đã nắm dùng cái này uy hiếp tần không dạ sắt thần lập tức đáp ứng chẳng qua là trên mặt nhưng có chút l à khó nói sợ rằng sắt thần không đủ để hoàn thành nhiệm vụ này vụ n g u y ệ t đế chắc chắn coi là đến tần không chi xương sần mềm sợ rằng sắt thần còn chưa bắt được tần huyền n g u y ệ t đế đã đột nhiên xuất hiện điểm này ta biết lao phu tự mình cùng ngươi đi một chuyến lừa dối n g u y ệ t đế phát hiện không được đợi đến đem tần huyền bắt sau khi đi cho thêm tần không lưu lại một câu để cho tần không cầm màu sắc rực rỡ con hạt giấy tìm đến lao phu muốn con hắn sắt thần lập tức vui mừng nói tùy chủ nhân tự mình xuất thủ c h u y ệ n định không có bất kỳ huyền n i ệ m đi thôi bốn mọi người lễ mừng năm mới tốt ha ha cũng lớn một tuổi ta cũng vậy lớn một tuổi v ù vù năm mới vui vẻ thấu trương miễn phí chư vị đạo hữu chúc mừng năm mới mới một năm sắp xảy ra đám mây sách cũng sắp hoàn vốn còn tiếp đến gần một năm nói không nói nhiều chư vị đạo hữu chúc mừng năm mới cạn tạ các đạo hữu dọc theo đường đi ủng hộ chương tám trăm linh hai thinh tôn đường di di nha nha chỉ mặc một thân màu đỏ cái yếm tiểu tần huyền cô lô mắt to bay ở không gian trong thế giới bởi vì không gian thế giới cũng không lớn tiểu tần huyền bay đến trên bầu trời tóm lấy đám mây kinh c ử u mội đứng tại trên mặt đất nhìn k i a tự do tự tại bay ở trên bầu trời t r e o chọc giống như đ i ể u nhi loại tiểu tần huyền trên mặt tách ra ôn nhuận nụ cười mẹ mẹ tiểu tần huyền không biết thi triển cái gì pháp thuật đem k i a đồng đám mây từ trên trời chung n h a o xuống ôm trắng pheo pheo một mảnh từ trên trời chung n h ả xuống chạy kinh cựu mội đi tới tiểu tân huyền bây giờ còn chỉ biết kêu lên mấy câu đơn giản dễ hiểu lời của tiểu hoa nhi này răng cũng chưa từng dài đủ có thể làm được một bước này cũng là là thật không dễ tiểu tân huyền nhảy đến kinh cựu mội trong ngực cha cha ý bảo để cho cựu mội ôm hắn đem k i a trắng p h a o p h a o đám mây thả vào cựu mội trên đầu loay hoay mấy cái chọc cho cựu mội nụ cười hiện ra không nhịn được sờ soạng tiểu tân huyền còn chưa còn sống ra bộ lông đầu mẹ mẹ tiểu tân huyền hoa hoa hô! kinh cựu mội nghe này hai tiếng mẹ chữ hô lên chỉ cảm thấy đến trước nay chưa có vui vẻ sờ sờ tiểu tần huyền lỗ mũi tiểu tần huyền trong tay loay hoay bắt tay vào làm trung bạch vân trắng l o ả n g tiểu tay chân một trận lộn xộn hoa hoa di di kêu không chỉ trong chốc lát liền vừa tránh thoát kinh cựu mội hoài bão không thành thật hướng những địa phương khác chạy đi nết miệng đi chơi hắn một đường chạy chậm non nớt rồi lại như gió dẫn cái kia chút ít nhìn qua nữ tu mẫu tính chản lan trong lòng tốt như ôm lấy tiểu tần huyền một hồi đột nhiên mà đúng lúc này hai người đột nhiên ra hiện tại bách hoa thành chính là s á t thần cùng thứ tám tùy ý dương đế thần không hải tử ở chỗ này thứ tám tùy ý dương đế chậm rãi cười nói đi thôi tiến vào không gian thế giới dạ s á t thần cung kính nói hai người tới vô thanh vô tức không có bất kỳ người phát hiện cho dù là kêu bách hoa tiên vương cũng bị vây vô ý thức trong bọn họ rõ ràng đi lại ở nơi này bách hoa thành rặm nhưng không có một người phát hiện hai người tồn tại Vâng. chỉ đợi một ít thanh nổ tung vang sau mọi người mới phát hiện chỗ không đúng kinh c ử u mội không gian thế giới sinh sôi bị t ạ c mở hai người tiến vào này không gian trong thế giới một cái thấy được kia trên không trung hưng phấn chơi đùa tiểu tần huyền cùng đứng trên mặt đất nụ cười dịu dàng kinh c ử u mội nếu như không phải là bị ép thật sự không muốn r a hạ sách n à y đi chia rẽ một đôi mẫu tử thứ t a m tùy ý dương đế hòa ái cười nói kinh c ử u mội đã phát hiện chỗ không đúng đột nhiên bay lên không nhìn này hai gã khách không ngợi mà đến vội vàng vây tay một cái đem tiểu tần huyền kéo trở lại ôm ở trong ngực của mình bên mới cảm giác được một trận an lòng lúc này nhìn về phía hai người này trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên các ngươi là ai bách hoa thành nữ tu bách hoa tiên vương các đệ tử cũng phát hiện liêu tình huống r ồ i d í t đằng phi đến trên bầu trời nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn hai người này sắt thần tàn nhẫn cười một tiếng liếm liếm đôi môi sắt ý vội h i ệ n lúc chuẩn bị mở ra giết chóc chi kiếm giết hết kinh c ử u mội cùng nhóm người này nữ tu bất quá đang ở kia vươn tay cánh tay lúc đi là ba một tiếng bị thứ tám tùy ý dương đế cho ngăn trở xuống tới thứ tám tùy ý dương đế cười lắc đầu nói nếu không giết nữ nhân này kia cựu dương thải hạc mà có cơ hội tìm được nhưng nếu giết nữ nhân này kia cùng tần không chính là thủ không đợi trời t r ú n g cựu dương thải hạc còn đi nơi nào muốn đi thì ra các ngươi làm mưu đồ phu quân ta cựu dương thải hạc kinh cựu nội cảm thấy không ổn nàng chỉ cầu bách hoa tiên vương mau mau đến các ngươi là ai bách hoa tiên vương nghe tiếng nhanh chóng chạy tới giờ phút này đáp xuống kinh cựu mọi không gian trong thế giới cảnh giác nhìn hai người này bởi vì này hai người xuất hiện cho tới bây giờ nàng thế nhưng không có phát hiện chút nào nếu không phải kêu anh một tiếng xuất hiện sợ là đến hiện tại nàng còn chưa có xảy ra tình huống hai người này ẩn nặc bản lĩnh so sánh với nàng nhìn thấy qua tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng mạnh hơn rất nhiều toàn bộ đánh bất t ỉ n h sao thứ t a m tùy ý dương đế như c ũ nụ cười như lúc ban đầu truy cập http choạy nủ ạ toại để đọc trái tim đen đũ ám chuyện sắt thần một cái không người chật cười lạnh nhìn này cả đám bánh hoa tiên vương chỉ cảm giác mình bị một cái ngô công rắn độc theo dõi ha ha ha sắt thần c u n g cười ra tiếng chuyến đi này người đối với hắn mà nói căn bản không phải đối thủ sắt chi đạo ngay lập tức bày ra uy áp sinh sôi bức bách kinh cử muội bánh hoa tiên vương đ ắ n g người bánh hoa tiên vương mới vừa nhận thấy được nguy cơ muốn phản kháng nhưng là vẻ này đạo uy áp nàng không thở nổi nữa hoan quá thần lai cũng đã thở hừng hộp sự khó thở lại là đầu chầm xuống trong thoáng chốc từ không trung tuổi rơi xuống phịch một tiếng chồng ngã trên mặt đất sư tôn sư tôn từng cái từng cái nữ tu la lớn nhưng là sau một khắc bọn họ cũng không khỏi là đầu chầm xuống bất tỉnh ngã tới sắt thần thẳng đường đi tới đưa tay hướng kinh c ử u nội trộm tới kinh c ử u nội nhất thời cảm giác thân thể run lên vội vàng t i ể u ôm chặt tiểu tần huyền hướng nơi xa chạy đi nhưng là ở sinh ra này ý niệm trong đầu lúc cũng cảm giác thân thể mềm lũn một trận cảm giác vô lực trải rộng toàn thân không sau một khắc kinh cựu mội tê tâm liệt phế hô lên thành tiểu tân huyền thoát khỏi trong ngực của hắn bị s á t thần nắm trong tay vào、wow. tiểu tân huyền hóa hòa khóc lên thứ tám tùy ý dương đế khẽ to mày nói để cho một đứa bé khóc có thể không phải là cái gì l ệ phép hành động s á t thần nghe nói như thế biết thứ tám tùy ý dương đế bất mãn của mình hành kính thân thể trong nháy mắt run lên đem tiểu tần huyền đánh n g ấ t đi trả lại cho ta kinh c ử u mội hai mắt đỏ bừng trong tay trường kích đ ố n g nhiên xuất hiện diệp gia công pháp lập tức đánh ra sắt thần hơi hơi trưởng nói ngươi không biết này diệp gia công pháp thật ra thì chính là ta sáng chế ra kinh c ử u mội điên cuồng nàng điên cuồng nghĩ muốn đoạt lại tiểu tần huyền nhưng là ở sắt thần trước mặt nàng đề không nổi bất kỳ năng lực chống cự ở sắt thần rất nhỏ một trường sau khi phun ra một ngụm máu tươi nhất thời bất tỉnh ngã tới tiểu tần huyền bị sát thần ôm phảng phất ngủ thiếp đi một loại trong miệng của hắn nhẹ nhàng thì thầm mẹ cha cha bà nội mà sát thần cùng thứ tám tùy ý dương đế còn lại là mang theo tiểu tần huyền nên ngang rời đi lưu lại một câu ở tần không trở lại lúc để cho hắn đi dương đế bí cảnh trăm ngày lòng động đi lấy cựu dương thải hạc đổi lại con của mình về phấn bách hoa thành toàn thành không có động tĩnh quan sát lúc lại phát hiện bách hoa thành sở hữu nữ tu toàn bộ bất tỉnh ngã tới Ừ. không đúng ninh duyên khiết đột nhiên mở hai mắt ra nàng đã nhận ra con không thấy ninh duyên khiết trong ánh mắt chợt lóe sắc cơ nàng cảm thấy cảm giác được tiểu tần huyền biến mất không thấy cảm giác được này nàng băng hàn trên mặt sống không dậy nổi nửa điểm thần sắc hơi hơi thân ngón tay ngọc ở trước mặt hư không vẽ một cái một bộ cảnh tượng nhất thời xuất hiện bách hoa thành nữ tu toàn bộ té x ỉ u đi qua mà kinh cựu nội không gian thế giới không tiếp tục kia duy nhất phái nam tiểu tần huyền bóng đen thứ tám tùy ý dương đế ninh duyên khiết hận mau tựu i đã nhận ra là ai bắt đi tiểu tần huyền thứ tám tùy ý dương đế ta còn là xem thường ngươi ninh duyên khiết lanh ý ngập trời tần không đã đi vào lập cổ đạo nguyên thủy tinh làm gốc mạng tinh mấu chốt nhất giai đoạn nhưng là ở nơi này mấu chốt nhất thời khắc hắn chỉ cảm giác mình thân thể run lên hai mắt mí mắt tất cả đều không có chút nào ngăn cản vừa nhảy một cỗ cảm giác nguy cơ tịch quyển toàn thân cảm giác khó hiểu để cho hắn tâm thần không yên chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì thần không không cách nào quên này cổ không giải thích được cảm giác nguy cơ tâm thần không yên phảng phất trong lòng thời thời khắc khắc có một cây đinh đâm lên một loại không thể suy nghĩ lung tung thần không lắc lắc đầu hắn hiện tại đang đứng ở cùng cổ đạo nguyên thủy tinh dung hợp mấu chốt giai đoạn không thể nhiều suy nghĩ vật gì đó khác nếu không rất khó bảo đảm có thể hay không thất bại hắn bây giờ cổ đạo nguyên thủy tinh đã dung nhập vào thân thể của hắn chín thành còn dư lại một thành cũng đủ để thành công thiết cổ đạo nguyên thủy tinh làm gốc mạng tinh hắn cảm giác được đến thực lực của mình nữa đột nhiên tăng mạnh biến hóa mà những biến hóa này chính là nơi phát ra từ xưa đạo nguyên thủy tinh theo thời gian từ chối mà thực lực của hắn đã ở vững bước tăng lên dần dần trên đầu bổn mạng tinh càng ngày càng minh tinh tần h không dương lực trong nháy mắt cá chép hóa r ộ n g tựa như, như nước h n ư đục tang vật tàn đi trong nháy mắt biến thành trong suốt thấy ảnh thần không biết hắn đã bước chân vào tinh quân hàng ngũ mà tinh quân còn tỉnh không phải là hắn điểm cuối điểm tin đồn lập cực hạn tinh thần làm gốc mạng tinh cuộc đời này bước vào tình tôn đỉnh chính là nắm chắc chuyện mà nhưng không có lập nguyên thủy tinh làm gốc mạng tinh tin đồn thần không hiện tại hiểu được một chút nhưng nếu đem nguyên thủy tinh lập vì nhà mình buồn mạng tinh nạ nạ cá nhân đích thực lực sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới tinh tôn một hàng đây cũng không phải là, là không khẩu bạch thoại nguyên thủy tinh đúng là có kinh khủng như vậy lực lượng ít nhất hiện tại tần không đang theo tinh tôn trên đường đi tới không người nào có thể ngăn chương tám trăm linh ba ta là phụ thân hắn thời gian nhanh chóng một trăm ngày trong c h ư ớ c mắt tần không tu vi t h ẳ n g ép tinh tôn hàng ngũ trưởng k h ô n g cổ đạo nguyên thủy tinh lực lượng tần không quanh thân đầy dây đi qua lực phảng phất đến gần k i a thân hết thệ cũng sẽ trở lại nguyên điểm không cần nữa lo lắng tương lai nay cổ đạo nguyên thủy tinh chỗ lợi hại liền là có thể trưởng k h ô n g thời gian nghe rợn cả người chưa bao giờ nghe thấy mà tần không đã đem cổ đạo nguyên thủy tinh lực lượng dung nhập vào tự thân chín thành chín còn kém kia nho nhỏ một điểm t i ê u hoàn toàn thiết làm gốc mạng tinh rồi sau đó lực lượng đại thàng thẳng tắp xông về tinh tôn hàng ngũ không biết qua bao lâu tần không một phất ống tay áo đỉnh đầu bổn mạng tinh đột nhiên cấp tốc xoay tròn tần không bổn mạng tinh c h á n phóng vô cùng c h ó i m ắ t quan huy chính là cổ đạo nguyên thủy tinh hiểu rõ mọi người sẽ biết đây chính là tướng tinh thần thiết làm gốc mạng tinh đích tình cảnh nói cách khác tần không thành công lên cấp tinh tôn hơn nữa đem cổ đạo nguyên thủy tinh thiết làm gốc mạng tinh cuối cùng thành công thần không thầm suy nghĩ đến ở thành công lúc hắn lấy ra k i ự u dương thải hạc k i ự u dương thải hạc đập cánh từ cánh trung truyền đến một trận tin tức n à y tin tức là nói cho tần không như thế nào trở thành dương đế phương pháp tần không tâm thần chỉ cần cùng k i ự u dương thải hạc dung làm một thể t i ự u sẽ lập tức bước vào thế gian này nhất định thành t i ự u đời thứ chín dương đế có thế gian mạnh nhất thực lực cũng không cần đang lo lắng kia sát thần tần không lập tức đem thần thức đánh vào tiến vào cửu dương thải hạc trung chuẩn bị cùng cửu dương thải hạc dung làm một thể do đó thành công trở thành dương đế c h u y ể n cua tui đốt t r á i tim đen đ ũ á m nét đột nhiên mà đang ở tần không chuẩn bị dung hợp cửu dương thải hạc trở thành dương đế lúc cũng là đột nhiên xuất hiện một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm tần không xoay người sang chỗ khác phát hiện là lạc nhạn tiên hoàng ở gọi mình t ầ n không khác dung hợp cửu dương thải hạc lạc nhạn tiên hoàng hiện tại nói chuẩn sắc là lạc nhạn tinh quân nàng đôi mắt sáng ngó chừng tần không nói mới vừa rồi n g u y ệ t đế nói cho ta biết ngươi ngàn vạn khắc dung hợp cựu dương thải hạc trở thành dương đế ít nhất không phải là hiện tại nếu không ninh duyên khiết vẫn còn là không muốn thấy ta sao thần không trong lòng a i t h á n nếu như ninh duyên khiết bằng lòng gặp lời của hắn cũng sẽ không hướng lạc nhạn tiên hoàng truyền âm truyền đạt mà là trực tiếp nhắn nhủ cho hắn trong lòng nghĩ tới hắn nghi ngờ hỏi tại sao không thể dung hợp cựu dương thải hạc thần không n g ư ơ i muốn tỉnh táo lại lạc nhạn tiên hoàng nhớ tới tần không ở tiểu tần huyền không mới ra đời lúc gấp gáp bộ dáng biết tiểu tần huyền chính là tần không vận mệnh nói tần huyền bị sát thần cùng thứ tám tùy ý dương đế bắt đi n g u y ệ n đế không có cụ thể nói nàng cho chúng ta vội vàng trở lại bách hoa thành ngươi nói gì t ầ n không tâm thần ầm ầm run lên hắn thoang cái bắt được lạc nhạn tiên hoàng đích tay cánh tay trầm giọng quát thung lên lạc nhạn tiên hoàng cái này cười giỡn rất không có, có ý tứ tần huyền bị thứ tám tùy ý dương đế cùng sát thần bắt đi rồi tần huyên bị thứ tám tùy ý dương đế cùng sát thần bắt đi rồi cái thanh âm này ở tần không trong đầu bồi hồi không nghỉ vẫn kéo dài tần không phảng phất chúng ma chướng một loại không cách nào kịp thời phục hồi tinh thần lại hắn hai mắt huyết hồng chẳng qua là chăm chú nhìn chằm chằm lạc nhạn tiên hoàng muốn từ lạc nhạn tiên hoàng trong miệng nghe được nàng là nói dỡn lời của mặc dù hắn càng thêm rõ ràng lạc nhạn tiên hoàng sẽ không nói dỡn đây là thật lạc nhạn tiên hoàng lạnh lùng nói không thể nào t ầ n không g ố n g to tiếng vang thông thiên lạc nhạn tiên hoàng đem mình hơi thở bông thả đến cực h ạ muốn áp q u a tần không nhưng là nàng phát hiện khí tức của nàng đã không cách nào xem qua tiền nam tử chỉ là lệnh giọng nói ngươi hiện tại nhiều không lệnh yên lặng một hồi t ầ n huyền tử vong tỷ lệ sẽ càng lớn ta hy vọng ngươi muốn thấy rõ sở thế cục thần không nghe thế huyết hồng hai mắt từ từ cởi ra huyết sắc hắn khôi phục một chút tỉnh táo hồi bách hoa thành dần dần thần không hít sâu một hơi gầm nhẹ nói bách hoa thành trung bách hoa tiên vương vội vàng đi lòng、vòng. nói những người đó đến tột cùng là người nào bọn họ bắt đi tiểu tần huyền rốt cuộc là vì cái gì hơn nữa bọn họ rốt cuộc đi hướng nơi nào trong nội tâm nàng rung động nàng đường đường tiên vương cho dù là tiên hoàng cũng làm không được một cái chiếu diện sẽ đem nàng vô thanh vô tức đánh đã đá bất tỉnh muốn để cho tiên vương đã bất tỉnh hãy cùng để cho tiên vương chết qua đi đơn giản như vậy có thể thấy được trong đó khó khăn song hai người kia chỉ là một thuộc hạ t i ể u làm được bọn họ đến tột cùng là cái gì lai lịch bách hoa tiên vương trong lòng gấp gáp vô cùng kinh c ử u mội đã bao nhiêu ngày không có x ẻ ra phòng cả tự giam mình ở trong phòng chà không nhớ cơm không nghĩ phảng phất tinh thần thất thường giống nhau điều này làm cho tần không trở lại hắn như thế nào làm khai báo tần không trước khi đi mặc dù không có dặn bảo nàng bảo vệ tốt tần huyền nhưng loại chuyện này không cần tần không nói nàng cũng biết tần huyền là lạc nhạn tiên hoàng hậu nhân con trai của tần không chỉ một n à y nhất trọng thân phận t i ể u l ĩ n h kia không thể có nửa điểm sơ xuất nhưng là làm cho người ta thống khổ chính là vẫn là có sơ s u ấ t ừ mà đúng lúc này bách hoa tiên vương lo lắng lúc cũng là đột nhiên hướng phương xa nhìn lại phương xa đạp không mà đến xuất hiện hai người chính là tần không cùng lạc nhạn tiên hoàng xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra tần không sát ý n g ậ p trời cũng bất chấp gì khác nhất thời quát những thứ này bách hoa tiên vương thấy tần không đi lên một câu chất vấn chỉ cảm thấy tần không vẻ này sát ý so sánh với lúc trước còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần lúc này đem sự tình nơi phát ra cùng trải qua giảng thuật một lần bọn họ trước khi đi để lại một câu nói để ngươi mang theo cựu dương thải hạc đi trước dương đế bí cảnh đi đổi lại tần huyền nói đến đây bách hoa tiên vương thanh n â m biến thấp rất nhiều cựu m ộ i đây thần không cả người phảng phất một cái vết n ư ớ c bách hoa tiên vương nghe được tần không chất vấn trong lòng lo lắng nhưng cũng không khỏi không nói cựu muội trong phòng đã ngây người thật lâu kể từ khi tiểu tần huyền bị nắm đi sau nàng liền vẫn trong phòng nói gì cũng không ra ta đi xem mấy lần bọn ta không muốn khai môn cũng không muốn nói nói thần không trong lòng bị thương hắn biết tiểu tần huyền bị t r ộ p tới s o đối với kinh c ử u muội là dạng gì bị thương cùng thống khổ hắn lòng cảnh cũng thiếu chút nữa điên cuồng không để ý h ư ớ n g chi là c ử u muội đi gặp c ử u muội tần không một bước bước ra ngay lập tức đi tới kinh c ử u muội không gian thế giới c ử u muội c ử u muội tần không hướng bên trong nhà hô hai tiếng nhưng cũng không trông thấy hồi âm kinh c ử u muội phảng phất cái gì cũng nghe không được một loại thần không trong lòng âm thầm cầu nguyện tiểu t ầ n huyền đã xảy ra chuyện gì kinh c ử u mội ngàn vạn không thể ở có chuyện nghĩ tới đây hắn thoáng cái mở ra phòng gỗ cửa tiến vào bên trong nhà kinh c ử u mội thân thể mềm mại c u ố n rúc vào góc tường thân thể khẽ phát run trên thân thể tản ra lạnh lẽo trải rộng cả phòng trong đầu của nàng chỉ có tiểu tần huyền bị nắm đi một màn cùng với kia trong ngực không lạc lạc cảm giác nàng nghe không được hết thảy nhưng nhưng có thể thấy hết thảy ở cảm giác được một đạo ấm áp hơi thở phủ xuống thời giờ nàng thấy được tần không môi đỏ mọng vừa đậu một hơi hai tức kinh c ử u mội váo một tiếng thống khổ chui vào tần không trong ngực ôm tần không cổ lên tiếng khóc lớn lên nàng hình như là một đứa bé một cái không chỗ nương tựa hải tử cũng là một mất đi hải tử nhưng không giúp vô cầu mẫu thân t ầ n không kinh c ử u mội hai mắt nước mắt hành lê hoa đai vũ tiểu d i ễ m vân tát không có chuyện gì ta đã trở về kiểu nhất định sẽ kinh h chuyện gì. Tần không ô vô vô n Tần g gì. có k kiểu mội sau phía lưng, c ư ờ i nói, đi đừng khóc, tức c ta lập ứ u t ầ nguội huyền, n m a theo hắn an toàn trở về gặp người. Người tâm, ta rồi, nhì, ta hai, hai, hai tử trước, ta hắn nhì, hai, hải, hai không kinh bảo bảo an ngươi, ngươi yên nói nữ ngươi nam lớn lên lúc trước, đồng dạng ngươi. là là là rồi, ở về vệ vệ gặp i mẹ có lúc các các k Ừ, m khóc một hồi lâu bất quá ở d ừ n g lại khóc trước mắt nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nó chừng tần không nói tần không bọn họ dám đến bắt người khẳng định đến có chuẩn bị bọn họ dám bắt đi tiểu tần huyền mà để cho sư tôn không có chút nào phản kháng ké xịu định không phải bình thường người ngươi ở kinh c ử u nội không có đem nói cho hết lời lúc tần không tay bắt được kinh c ử u nội hạo cánh tay nói yên tâm không có người có thể làm sao ta ừ kinh c ử u nội không biết vì sao đầu mềm n ũ n buồn ngủ từ từ ngã xuống trên giường tần không xoay người sang chỗ khác hít sâu một hơi nói yên tâm đi ở ngươi tỉnh lại lúc t i ể u sẽ thấy tần huyền dứt lời lời này hắn đột nhiên khởi bước bước chân vào bách hoa thành là bầu trời bao la ngươi xác định như thế lỗ mãng lạc nhạn tiên hoàng t a o mày nói bọn họ có thể lừa dối qua n g u y ệ t đế chi nhãn định đến coi chuẩn bị mà đặt bẫy để cho sinh sôi để ngươi không cách nào phản kháng đi đến chui đó là bắt được ngươi x ư ơ n g sườn mềm ngươi nên biết ngươi chuyến này vừa đi cựu tử nhất xanh ta biết tần không băng hàn hai con mắt xa nhìn phương xa đột nhiên nắm chặt hai đấm nhưng đó là của ta con thần không hai mắt mơ hồ hiện hồng hắn há có thể suy đoán không ra hắn há có thể không biết đây là một thiên đại bấy dập sinh sôi làm cho mình đi chui hắn không phải người ngu hết thể hết thể hắn đều có thể đoán nhìn ra được nhưng là kia là con của hắn vì con của mình thượng đao sơn xuống biển lửa đó là thiên kinh địa nghĩa ta là phụ thần hắn ta không muốn ta lên làm phụ thần nhưng làm không được một điểm phụ thân bộ dáng dứt lời lời này tần không đã biến mất ngay tại chỗ hán một người đi trước dương đế bí cảnh chương tám trăm linh bốn phục hồng vượt ngoại đại lục mặt trời đỏ dưới chính là kia thế gian hỏa diễm nồng nặc nhất địa phương dương đế bí cảnh tần không đứng c h ắ p tay tựu đứng ở dương đế bí cảnh trước hán dám tới chỗ này đan thương phó ước biết rõ trong đó có hiểm cảnh cũng tùy tiện tiền lai tự nhiên không phải là không có bị tới đây không nói trước hắn chỉ một chiến thần bí thuật cũng dương đế truyền thừa hai người này diễn kịch có thể cùng dương đế so so chiêu chỉ một cổ đạo nguyên thủy tinh cũng đủ để để cho hắn ở tinh tôn thời kỳ cùng dương đế giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong cổ đạo nguyên thủy tinh lợi hại nếu không lập làm gốc mạ n g tinh vĩnh viễn không biết kia đáng sợ hắn dám đến này là có thêm hắn nội tình bất quá hắn cũng rõ ràng trong đó nguy cơ lần này dừng chân hơn thế ánh mắt hắn nhìn dương đế bí cảnh bên trong không lâu sau dương đế bí cảnh đại môn ầm ầm mở ra một người từ dương đế bí cảnh trung đi ra người này chính là sát thần sát thần liếm liếm khô héo đôi môi nói kiểu dương thải hạc mang đã tới dạ thần không thản nhiên nói nhận lấy cái chết sát thần đột nhiên một trận cùng tiếu giết chóc chi kiếm p h a n h hệ ra trong nháy mắt hướng tần h không đâm tới này một mãnh liệt trong đó tiết lộ ra sát ý hàng vạn hàng nghìn ngưng tụ ở chung một chỗ đoạt hồn thời k h á c thần không vẫn không núp ních như cũ đứng chắp tay phốc suy kia giết chóc chi kiếm đâm vào tần không thân thể máu tươi v ứ t sái sắt thần khẽ to mày t ầ n không thế nhưng chưa từng tránh né nếu như tần không né tránh khi hắn nằm trong dự liệu nếu như tần không không trốn đó mới là dự liệu ở ngoài hắn là thật khiếp sợ kinh ngạc một kích kia nếu như tần không không trốn sinh sôi đánh trúng tần không hẳn phải chết không thể nghi ngờ tần không chẳng lẽ đầu g ó c hư không thể cho dù trở thành tinh tôn thân kiêm chiến thần mỹ thuật cũng không nên như thế c u ồ n g ngạo tự đại mới đúng chẳng lẽ đúng như chủ nhân nói ta tất nhiên không phải là này tần không đối thủ sắt thần kinh hãi sau một khắc trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng quát lên đi chết đi thần không thân thể vẫn không n ú c n í c h cũng không có gào thét lên tiếng giống như trước sinh cơ như cũ tồn tại hắn thủy trung đứng chắp tay chẳng qua là kia trên đỉnh đầu cổ đạo nguyên thủy tinh nhanh chóng xoay tròn sau một khắc sắt thần kiếm sắt thần người thoát khỏi mới vừa vị trí trở lại hai người bắt đầu gặp mặt nói chuyện chốc lát vị trí thần không giống như trước bất động nhưng sát thần cũng là trở lại mấy hơi công phu tiền thời gian đ à o lưu sát thần mở to hai mắt nhìn nói này không thể nào ta tại sao phải trở lại thì ra vị trí đây cũng không phải là là nguyên nói nếu là nguyên nói ngươi đã đã chết ngươi thương thế trên người còn đang như vậy đây là cái gì nói chẳng lẽ ngươi chiếm được cổ đạo nguyên thủy tinh cho phép ngươi không là đối thủ tần không ngay cả kiếm cũng chưa từng lấy ra chẳng qua là hơi một cái trong n g á y mắt này bắn ra chỉ không do vô ba nhưng chỉ là ngón giữa bắn ra một tia thất thải hòa diễm chính là này một tia thất thải hòa diễm cũng đủ để giết hết sát thần dương đế truyền thừa chiến thần bí thuật cổ đạo nguyên thủy tinh hơn nữa tinh tôn tu vi sát thần sớm đã không phải là đối thủ của h ắ n cho dù là đối mặt dương đế n g u y ệ t đế cùng năm đó chiến thần hắn cũng hoàn toàn có lực đánh một trận thậm chí chưa chắc sẽ bị thua cổ đạo nguyên thủy tinh mang cho hắn chỗ tốt thật sự là rất nhiều sắc thần đi tới bên cạnh hắn bị này một cái trong nháy mắt đánh trúng tần đạo hữu hạ thủ lưu tình sao đột nhiên mà đúng lúc này một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện thần không neo h mắt lại sắc thần trở lại ngươi không phải là đối thủ của hắn dẫn hắn tới đến nơi này của ta sao ta cùng hắn có lời muốn nói thứ t a m tùy ý dương đế thanh âm từ dương đế bí cảnh chỗ sâu chuyển đến dạ sắc thần cung kính hướng bên trong một xá tần không ở nghi ngờ thứ tám tùy ý dương đế đến tột cùng mạnh đến cái gì chính là hình thức trình độ không có cựu dương thải hạc bị thiên địa lập vì dương đế mà có thể đem sắt thần loại này liên n g u y ệ t đế ninh duyên khiết cũng không làm gì được được nhân vật cho rằng nô b u ộ c đây tuyệt đối không phải là tình cờ sợ là ở thứ tám tùy ý dương đế chưa từng trở thành dương đế lúc này sắt thần đã là chủ nhân của h ắ n thứ tám tùy ý dương đế ở tần không trong đầu càng phát ra có chút mê hoặc nhớ kỹ các ngươi như ở con ta trên người động cái gì tay chân ta muốn các ngươi dương đế bí cảnh trôn cùng thần không lạnh giọng nói vào đi thứ tam tùy ý dương đế như cũ nụ cười như gió thần không theo sát sát thần tiến vào dương đế bí cảnh mà sát thần còn lại là mang theo tần h không đi về phía dương đế bí cảnh thánh địa cựu dương lò cựu dương lò cũng không phải là một cái bếp lò mà là một cái không gian thế giới nếu như nói dương đế bí cảnh là hỏa diễm nhất thịnh thế giới nơi đây tụ tập thế gian mạnh nhất h ỏ a diễm như vậy này cựu dương trong lò liền có mạnh nhất trong hỏa diễm tinh hoa này hỏa diễm vừa ra ngay cả minh nguyệt cũng có thể cháy sạch trước mắt một mảnh h tám tần không cảm giác được trước nay chưa có cực nóng phảng phất một con kiến chui vào đốt đang vượng cái lầu g i ả m hắn biết nơi này chính là cựu dương lò chỉ bất quá trước mắt một mảnh đen nhánh mặc hắn tu vi kinh người thực lực cứng hãn thế nhưng ở nơi này đen nhánh một mảnh t r u n g cũng nhìn không ra cái gì đến tuột cùng thậm chí cẩn thận đánh giá xét hắn rõ ràng có thể nghe được đến thanh âm nhưng thủy trung đều không thể từ trong thanh âm tìm ra cái kia người nói chuyện người đi xuống đi một đạo lão giả cười nhạt thanh chuyên gia s á t thần cung kính hướng đen nhánh vô cùng thế giới một điểm một xá c h ậ t lui có thể đi xuống cả phòng hơi lộ vẻ yên tĩnh một cây ngân châm rơi xuống cũng nghe rõ ràng bởi vì nơi đây cũng chỉ có tần không cùng thứ tám tùy ý dương đế hai người tần không thấy không rõ lắm đen nhánh trong chút nào cảnh giác đứng tại nguyên chỗ một khi có cái gì tiếng gió động tĩnh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu ba mà giờ khắc này một đạo yếu ớt tiếng vang truyền ra ánh sáng hiện ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm ngay lập tức thiếu đốt tần không trước mắt xuất hiện một gã lao giả lao giả này người mặc áo vải ngồi ở đống lửa trong trên mặt tiết lộ ra hòa ái nụ cười thỉnh thoảng v ố t trồng d â u nhìn t ầ n không phảng phất nhìn nhà mình thân nhân t ầ n không c a o mày ngó chừng lao giả này làm hắn c a o mày nguyên nhân cũng không phải lào l giả này sắc mặt hòa ái mà là hắn một mắt nhìn đi chỉ cảm thấy lao giả này phảng phất một cái hát động hết thể hướng hắn nhìn lại cũng sẽ không tự chủ được bị hát động thôn p h ệ lao giả này tại nguyên chỗ vừa đứng đó chính là một cuộc mê một cuộc không cách nào giải khai mê m ạ n h đây là tần không đối với lao giả đệ nhất đánh giá lao giả này chính là thứ tám tùy ý dương đế tần đạo h ư u người rốt cuộc đã tới người nào cũng không nghĩ tới ở nơi này hết sức căng thẳng dưới thứ tám tùy ý dương đế thật không ngờ bình tĩnh nói ra lời nói này còn ta đây tần không băng hàn thanh â m vang lên hắn đối với này dương đế cũng có chút kinh ngạc như thiết kế giết hắn ở đi tới cựu dương lò trên đường chính là thời cơ tốt nhất hơn nữa hắn để cho sắt thần rời đi này vốn là không phù hợp lẽ thường phải biết rằng sắt thần cũng là một đại chiến lược hai người liên thủ tần không thật đúng là chưa chắc đ ã thắng nhưng là hết lần này tới lần khác này thứ tám tùy ý dương đế để cho sắt thần rời đi phảng phất nhà bên láo ra ra một loại nói chuyện với tự mình nếu nói là hắn cũng không có năm chắc giết mình mà là đơn thuần cùng mình làm một cuộc giao dịch thần không đánh trong tương t ư ợ n g không tin cho dù tin tưởng này thứ tám tùy ý dương đế đi lên nên bước vào chủ đề nghĩ đến hắn so với mình càng thêm vội vàng nhưng là sự thật dạ này thứ tám tùy ý dương đế phảng phất ở là một vật bẽ nhỏ không đáng kể chuyện tình ngươi là không trong lòng ở nghi ngờ thứ tám tùy ý dương đế bình tĩnh như nước dạ thần không không có ở đây dầu diếm thứ tám tùy ý dương đế nếu nhìn thấu ý nghĩ của hắn tựu tất nhiên biết rồi trong lòng hắn suy đoán hắn đang đợi đối phương nói sau tên của ta gọi phục hồng thứ t a m tùy ý dương đế hơi mỉm cười nói thật ra thì ngươi không cần như vậy cảnh giác thần không cau mày thứ t a m tùy ý dương đế tự buộc danh hiệu còn nói ra phía sau lời nói này là có ý gì mình không cần cảnh giác nói dỡn thứ t a m tùy ý dương đế phía dưới lời của càng làm cho người kinh ngạc ngươi không phải là đối thủ của ta xa xa không phải là thứ t a m tùy ý dương đế như cũ sắc mặt như lúc ban đầu không biết ở khi nào trong tay của hắn xuất hiện một chén trà nước trà và o bụng hắn rất nhỏ một ngón tay đầu ngón tay buộc phát ra một đạo vô ba không có lan ba rồi lại nhìn thấy mà giật mình lực lượng tần không nhất thời kinh hãi cảm giác được nguy cơ đã tới lúc đ ỗ n g nhiên triệu hoán cổ đạo nguyên thủy tinh lực lượng nhưng là sau một khắc thân thể của hắn thế nhưng không núp ních dương lực bị phong tỏa thân thể bị phong tỏa hết thảy hết thảy cũng bị như ngừng lại một điểm nay d ư ơ n g hình ảnh cũng không phải là người cũng cũng không phải là không gian mà là thời gian thần không chỉ cảm thấy thời gian ngưng không cũng không phải là chỉ một là thời gian hắn ở nơi này dương đế triệu hồi ra lực lượng lúc cảm thấy sống hay chết cảm thấy âm cùng dương thậm chí cảm thấy tương lai hiện tại hắn thấy được mình tương lai cùng kinh cựu mọi cuộc sống cũng nhìn thấy đi qua hắn ở tu chân g i ớ i từng ly từng tí hắn ở trong đó thấy được của mình sống hay chết hết thể hết thể phảng phất hắn đối mặt chính là thương thiên đối mặt chính là đại địa mà thương thiên cùng đại địa chủ đạo người chính là này thứ tám tùy ý dương đế tần không cùng thứ tám tùy ý dương đế giao thủ chốc lát bại hoàn toàn chương tám trăm linh năm người nhân đại kết cục đây tột cùng là cái gì lực lượng tần không hồi tưởng lại thời khắc bộc phát sinh tử âm dương thời gian chính phản hết thể hết thể phảng phất thương thiên thượng hết thể quy tắc cũng phụ ra ở trên người của hán trước nay chưa có cảm giác cùng đồ để cho hắn căn bản sống không d ậ y nổi bất kỳ sức phản kháng nếu như nói trở thành dương đế sau còn có cái gì là làm không được cũng là không dám cãi nịch đó chính là này thương thiên càng là thực lực mạnh càng chống lại thiên có một phần phát ra từ nội tâm kính sợ bởi vì n à y thế gian không tiếp tục người so với trời cao còn muốn hoàn mỹ nhưng là tần không nhưng hẳn là từ nơi này thứ tám tùy ý dương đế xuất thủ chớp mắt từ kia trên người cảm thấy một loại khả năng phúc hồng hẳn là này trời cao chủ đạo người thật giống như hắn làm cho mình chết mình liền chết hắn để cho thực lực mình biến thành bụi bay mình t ự biến thành bụi bay mở phục hồng nước t r à uống xong bình tĩnh cười nói hiện tại tần đạo hữu là không phải có thể an tĩnh lại theo lão phu uống t r à nói chuyện người là ai tần không hít sâu một hơi hướng phía trước đi hai bước ngồi ở trên mặt ghế đá nhìn trước mắt lao giả này thứ tám tùy ý dương đế tên là phục hồng hắn cũng là từ kia trên người nhìn không thấu bất kỳ này vượt ngoại đại lục là ta sáng tác thứ t a m tùy ý dương đế bật cười lớn nói ở cựu dương thải hạc mất tích giai đoạn quy tắc có chút biến hóa ta liền mình làm dương đế ý của ngươi là ngươi có thể bất cứ lúc nào làm dương đế thần không trong lòng kinh hãi lao giả này nói như vậy rõ ràng là tự mình nghĩ làm dương đế coi như dương đế muốn đi làm nguyệt đế phải đi làm nguyệt đế ta nói rồi vượt ngoại đại lục là ta sáng tác ta nghĩ để cho ai làm dương đế người nào coi như dương đế thứ a n g ĩ để đế đã đi cho có biết, này thương thiên, có quy tắc, quy tắc có 3 ,000, 3 ,000 là chói buộc thế giới căn thương thiên, nghìn, nghìn thế h nào nào người dương xuống người xuống, ngươi này bản. giới tới, biết, trói là từ trí vị quy quy ba ba tám tùy ý dương đế ha hả cười nói ừ thần không lẳng lặng nghe phúc hồng chậm dãi nói này ba nghìn quy tắc lấy sinh tử thời gian âm dương làm chủ rồi sau đó chính là các loại nửa đường tiểu đạo nhưng nếu ba thiên đạo ý đầy đủ hết như vậy là có thể tạo thành một cái hoàn mỹ thế giới mà ta chính là này b à thiên đạo ý trưởng khống người cho nên nói này vượt ngoại đại lục là ta sáng tác thần không trong lòng nhấc lên một trận ngập trời sóng gió nếu như nói những khác nói lời ấy hắn tất nhiên không tin nhưng làm sao nói nói thế người là phục hồng phục hồng lợi hại trong lòng hắn nếu không quá rõ ràng mới vừa rồi một sát na kia chốc lát hắn từ đó cảm nộ đến trước kia chưa từng có cảm nộ đến hết thảy phảng phất một cái thế giới diễn biến nơi cũng giống như một cái thế giới diễn biến chi m ạ n g mặc dù này phục hồng nói ra lời của có chút làm cho người ta khó có thể tin phục hồng là vượt ngoại đại lục chủ nhân siêu thoát dương đế nguyệt đế mạnh hơn người ở trong mắt các ngươi dương đế cùng nguyệt đế chính là cao nhất người nam quyền kỳ thực nếu không muốn cao nhất người nam quyền thật ra thì ta cao hơn bọn họ một bậc chỉ bất quá không có có người biết ta ngay cả s á t thần cũng không biết hiện tại ta đem những thứ này nói cho ngươi phục hồng cười nói đợi một chút thần không có chút nghi ngờ hỏi ta muốn hỏi vài vấn đề ngươi nói đi phục hồng vuốt vuốt trồng dâu tiền bối đã là thế gian này cao nhất người n ă m quyền thậm chí ngay cả vượt ngoại đại lục cũng là ngươi sáng tác điểm này ta tin tưởng nhưng tiền bối cầm con ta làm uy hiếp làm gì thần không hỏi ta nếu như không cầm con của ngươi uy hiếp ngươi có lại tới đây sao thực lực của ngươi dương đế cùng nguyệt đế cũng không làm gì được được ta nếu như đem ngươi bắt lấy tới chẳng phải là bại lộ ta hơn nữa ta là sáng tác người sẽ không sinh với mình sáng tác trong thế giới chuyện tình n ă m đó chuyện của ngươi là ngoại lệ phúc hồng cười nói thần không trong lòng lẩm bẩm tự nói hắn là ngoại lệ k i a tiền bối ngươi trăm phương ngàn kế gạt ta tới đây vừa là vì cái gì thần không thật sự không giải thích được bởi vì ngươi thông qua khảo hạch phúc hồng mỉm cười khảo hạch thần không lại một lần nữa nghi vấn đúng vậy a khảo hạch phúc hồng cũng không lập tức giải thích tần không vấn đề mà là một phất ống tay á o nói ngươi theo ta đi một chỗ tin tưởng ngươi đi cái chỗ kia ngươi sẽ hiểu một ít chuyện quét hết thẻ trước mắt cảnh tượng biến hóa tần không cảm giác đầu c h ầ m xuống phục hồi tinh thần lại hết thẻ trước mắt đã thay đổi đây là một đen nhánh thế giới bất quá lại không phải đưa tay không thấy được năm ngón bởi vì hắn có thể từ nơi này tràn đầy đen nhánh thế giới thấy quan minh hơn nữa trừ lần đó ra hắn thấy được vô số viên dựng ở đen nhánh trong đích tinh thần hàng vạn hàng nghìn tinh thần gác ở bất đồng vị trí từng cái tinh thần cũng là gặp may mắn mà so với hắn trên đỉnh đầu cổ đạo nguyên thủy tinh lớn hơn điều này làm cho tần không càng phát ra rung động đây rốt cuộc là cái gì thế giới cổ đạo nguyên thủy tinh bị gọi là là nguyên thủy tinh có thể so với một ngọn núi lớn như vậy đã là cực h ạ n h ư n g là trước mắt những thứ này tinh thần không người nào là lớn dọa người tần không đoán chừng nơi này từng cái tinh thần cũng có thể so với một cái v ư ợ t ngoại đại lục trước mặt tích phục hồng mang theo tần không tới chỗ này cười nói ngươi cẩn thận cảm giác một chút nơi này tần không nhắm mắt lại dùng thân thể cảm giác thế giới này d ằ m hết thảy từ từ hắn cảm thấy cái chỗ này có phục hồng xuất thủ kia trước mắt hắn cảm giác được hết thảy có sống hay chết có thời gian nhanh chóng trôi qua cũng có âm dương lưỡng nghi giống như trước chính phản cực hạn cùng mới ra đời bắt đầu cùng phần c u ố i hết thảy hết thảy quy tắc hắn thế nhưng cũng có thể cảm giác được rõ ràng trong mắt hắn nơi này chính là một cái thánh địa một cái để cho hắn có thể nhận được hàng vạn hàng nghìn hiệu quả và lợi ích thánh địa nơi này là hỗn độn phúc hồng cười nói hỗn độn thần không ngần người hỗn độn cái tên này hắn cũng không xa lạ gì nhưng đó là truyền thuyết hơn nữa trong truyền thuyết hỗn độn cùng trước mắt hỗn độn cũng không giống nhau ngươi biết không ở hỗn độn dặm so với ngươi còn mạnh hơn người cần có thiên thiên vạn vạn phúc hồng cười nói đừng nói là ngươi chính là dương đế cùng ngợi đế ở hỗn độn nơi này Cũng chỉ nho nhỏ là m ộ thần t à là n viên, thiên xưng vương, nhưng lớn như hôn độn không h thế thể thế thật cái đại giới giảm giảm, coi cái có có lẽ ở ở một t gì. sự không trầm mặc p h ụ c hồng lời của hắn không cách nào không tin hắn hỏi kia tiền bối đây ta p h ụ c hồng nói ta coi như là hỗn độn giảm siêu cấp cường giả người sao tần không trong lòng như cũ nghi ngờ nói tiền bối để cho ta gặp vừa dẫn ta tới đến cái chỗ này là vì cái gì vì để cho ngươi biến thành lợi hại hơn phục hồng đứng c h ắ p tay bình tĩnh nói năm đó trong thế giới này có một tuyệt cường giả cũng là một tuyệt đại phong hoa siêu nhiên thiên tài hắn là hồng lâm hồng lâm đạt đến này hỗn độn tròng cao nhất cực hạn lĩnh ngộ hỗn độn trí cao ba thiên đạo quy tắc hắn thậm chí có thể mở ra một người khác hỗn độn tần không không khỏi gợi lên hứng thú hỏi nã nạ vị hồng lâm tiền bối hắn hiện tại ở nơi đ â u đây đã chết phục hồng nói đã chết t ầ n không có chút không tin phục hồng nếu nói này hồng lâm lợi hại do người so với hắn phục hồng còn muốn lợi hại hơn thậm chí có thể mở ra một người khác hỗn độn kia rõ ràng nếu so với phục hồng loại này mở ra một cái thế giới mạnh hơn nhiều sao nhưng là tại sao kia hồng lâm vừa đã chết khi n g ư ờ i đứng ở cao như vậy độ cũng có cảm giác sống không thú vị ít nhất ta thủy t r u n g cũng không biết hồng lâm là như thế nào nghĩ có lẽ hắn mới thật sự là nhìn thấu sống hay chết chỉ có chân chính nhìn thấu sống hay chết bên mới có thể đem sinh tử không để ý nhân sinh cường thịnh trở lại nữa cực hạn cũng cuối cùng muốn lưu lạc vì hoàng thổ hắn cũng không phải là chết ở hắn trong tay người mà là thân nhân sau khi chết mình cũng tiến vào luân hồi phục hồng nói thần không không giải thích được thật ra thì phục hồng cũng không giải một cái đứng ở thế gian này cao nhất nhân vật không những không hảo hảo hưởng thụ của mình thời gian vĩnh sinh trong người niềm vui thú sao mà nhiều vừa vì sao không phải là muốn tìm cái chết kia cùng ta có quan hệ gì chẳng lẽ ta là hồng lâm chuyển thế sau đích người thần không đánh thú vị kia cũng không phải p h ụ c hồng chắp tay nói hồng lâm là một si nhân so sánh với chiến thần còn si hắn theo đuổi đỉnh tâm hết sức nóng d ự c nhưng cuối cùng ngộ ra lúc nào cũng không ở theo đuổi nhưng trước khi chết nói cho ta biết một câu nói nói là nếu như còn có mạnh hơn hắn cảnh giới đó chính là đem đạo đi đến cực hạng có ý gì thần không ngẩn người p h ụ c hồng nói ngươi mới vừa rồi ở hỗn độn chúng có phải hay không cảm thấy quy tắc tồn tại đó là ba nghìn quy tắc Thế Tần gật chế không đến. giới sáng giác á căn bản. Cảm giác được đến. Thần không gật đầu đ này, này, phục ồ n g l â hồng nhìn về phía tấn k h ô n g thần không đã hiểu một chút ta sáng tác vượt ngoại đại lục không để cho vượt ngoại đại lục con dân lĩnh nộ g quy tắc chỉ để cho bọn họ lĩnh ngộ nói ý chính là ý đó đạo ý cùng quy tắc bất đồng quy tắc là thiền c h i trói buộc mà nói còn lại là đường mỗi người đều có mình cần thiết đi đường cũng có mình cần thiết đi đạo mà từng cái đạo cũng là bất đồng vì vậy thế gian này mỗi người lĩnh ngộ đạo cũng không giống nhau dĩ nhiên ngươi là ngoại lệ phục hưng nói t â n không hỏi ý của tiền bối là làm đạo này đi đến cực hạn thời điểm chính là đạt đến tiền bối yêu cầu cũng không phải cũng không phải phục hồng hơi mỉm cười nói đạo không có cực hạn kia vừa phục hồng nói đang là bởi vì đạo không có cực hạn hắn mới có thể vĩnh viễn đi xuống đi làm người ở đạo của mình thượng đi rất lâu sau đó thời điểm có thể phát hiện hắn đã biến thành rất mạnh đi rất xa ở không có cực hạn dưới tình huống hắn đi thẳng đi xuống thế cho nên vượt qua hồng lâm năm đó đỉnh thần không rõ ràng nay phục hồng nói mặc dù nghe rợn cả người có thể đúng là có hắn đạo lý đạo là không có cực hạn đi thẳng đi xuống có liên tục cho cả chính cũng liên nên nên, không ngừng trở nên mạnh Thế cho nên, mạnh đến ngay cả chính hắn trở Thế mẽ. p h â n không rõ ràng trình biệt rõ lắm độ. c hồng o nên, h Lâm m ớ i nói loại p h ư ơ n giơ pháp này có thể vượt xa hắn năm đó đỉnh, này năm cũng vậy có đó vượt ta xa m ớ sáng ngoại đại lục. Đây là Hồng、Lâm、nguyện vọng, cũng là nguyện vọng của ta. Phục Hồng lập lục, là Lâm là Phục vượt ta. đại đây của d dơ ống tay náo kia tiền bối có thể tìm đến bất cứ người nào bất cứ người nào đều có đi đạo của bản thân đường đích lựa chọn vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn ta thần không không giải thích được sắt thần giống như trước lĩnh ngộ sát tri đạo người biết ta tại sao không chọn lựa hắn phục hồng t r ò m râu khẽ nhúc đ í c h thần không lắc đầu phục hồng nói ta vốn là coi trọng sắt thần dạy hắn như thế nào lĩnh ngộ sát lục tri đạo đáng tiếc hắn đi loan đường người biết đạo nhân vì sao tên là người thần không như cũ lắc đầu hắn phát hiện cùng phục hồng nói chuyện t h i ế m hắn có quá nhiều không biết chuyện tình người phát âm cùng nhân giống nhau phục hồng nói năm đó triền miên sáng tạo người lúc ngụ ý vì thế người nhân hắn nghĩ nếu như người người cũng nhân từ một chút k i a người với người trong lúc sẽ nữa thiếu hụt câu thông cũng sẽ không có nhiều như vậy sát phạt này tương hội là một cái bao nhiêu tốt đẹp chính là thế giới đó là không có khả năng a thân không không khỏi p h i ề n muộn thì ra người ý tứ dĩ nhiên là nhân phát âm giống nhau ám ý cánh là như thế xem ra thời cổ sáng tác chữ cái k i a có chút lớn có thể tiền bối quả nhiên cũng không phải là do nhân đúng vậy à hắn là không thể nào nhưng cũng là bởi vì như thế ta mới đào thải sát thần sát thần ở bản thân đạo lộ thượng đã mê mang một người đi đi ra đường cũng không phải là theo con đường đi nếu như theo con đường đi đó là con đường thao túng hắn mà thật c h í n h minh biết đường đích người còn lại là mình đem con đường đi ra sát thần bị sát lục chi đạo thao túng bản tâm thích giết chóc hắn đã bị đạo của mình cho thao túng cho nên hắn bị loại bỏ phục hồng thở dài nói tầng cấp khi nào hắn rất coi trọng sát thần đáng tiếc sát thần quá để cho hắn thất vọng ngươi minh xác lựa chọn bản thân đạo lộ rồi lại không bị con đường thao túng chân mang một bước kia liền là đạo của mình ngươi là vượt ngoại đại lục chung một người duy nhất đem đạo đi tới hiện nay trình độ người cho nên ta lựa chọn ngươi báo cho ngươi những thứ này phục hồng sảng lãng cười to nói hết thể sáng tỏ thần không cũng biết phục hồng ý tứ ý của tiền bối là để cho ta vượt xa hồng lâm không phục hồng bình tĩnh nói ta chỉ là muốn để ngươi tiếp tục đi bản thân đạo lộ ngươi chỉ cần không thẹn với lương tâm một đường đi xuống cũng đủ một câu nói kia mang theo rất nhiều ảm ý thần không suy nghĩ sâu xa hồi lâu rốt cục trầm dai nói tiền bối ta hiểu được ha ha hiểu rồi là tốt rồi hiểu rồi là tốt rồi phục hồng nói có thể hay không cố ý phụng bồi lão phu đi hỗn độn dặm chuyển thượng nhất chuyển cũng tốt để ngươi hiểu rõ một chút càng rộng rộng rãi địa phương làm ngươi con đường hơn sáng sủa một chút tốt thần không cũng lộ ra nụ cười đi thôi phục hồng mang theo thần không đi về phía hỗn độn thế giới ừ đột nhiên mà đang ở phục hồng mới vừa khởi bước nhưng là hơi khẽ to mày ánh mắt nhìn hướng tiền phương không khỏi hít sâu một hơi nói không hỏi hỗn độn nhiều chuyện năm hỗn độn trung thế nhưng không biết vào giờ nào xuất hiện bực này cao nhân tần không chúng ta đi xem một chút một viên thế giới tinh thần trên có một gã như núi loại cao lớn lao giả lao giả ở vào hỗn độn t r u n g hiền lành nhìn này viên tinh thần tinh thần d ặ m có rất nhiều sinh mệnh ha ha bằng h ư u nhã hưng chính xác không nghĩ tới ta phục hồng ẩn cư nhiều năm n à y hỗn độn chung thậm chí có bằng h ư u như thế giai nhân dám hỏi h ư u tên họ phục hồng mang theo tần không hạ xuống nơi đây vô danh không họ bằng h ư u đây là đang làm cái gì vậy vẽ bề ngoài một cái thú vị thế giới nga vượt ngoại đại lục kinh c ử u nội an nhàn ngủ ở trên giường hai đầu lông mày có lo lắng mà lúc này phòng cửa bị đẩy ra tần không tiến vào trong đó trong ngực của hắn ôm một cái ngủ say nam hải hắn đem nam hải đặt ở kinh c ử u m ộ i trước góc chân mình ngồi ở trước giường thỉnh thoảng t r e o chọc t r e o chọc tần huyền vừa t r e o chọc t r e o chọc đang ngủ say kinh c ử u m ộ i ngoài miệng treo ấm áp nụ cười hắn đã nói khi hắn tỉnh lại lúc hai tử sẽ ở nàng trước giường hắn làm được chẳng qua là không muốn làm cho nàng thương tâm đừng làm rộn hai tử nếu bị ngươi đánh thức bốn bốn kết cục cảm nghĩ ở chút ít hoàn cuối cùng mấy chữ thời điểm ta không khỏi một tiếng thở dài nội tâm thổn thức không dứt còn tiếp hơn tám tháng hai trăm mười vạn chữ của ta đổi mới tốc độ cũng không coi là chậm đúng không nhìn này hai trăm mười vạn chữ trong lòng có một loại hết sức thỏa mãn cảm giác thành tựu ha ha thiên tri võ đạo kết thúc có thể mọi người cảm giác kết cục thương xúc cũng có chút không như ý nhưng trong lòng ta cũng hết sức c u ố n quýt chuyện dài rất khó viết bởi vì ở viết sách thời điểm một năm hai năm ba năm tâm thái có có một chút biến hóa mà tâm thai biến hóa có đưa đến sách biến hóa ta trong tám tháng này lại là học tập như thế nào đem viết tốt lại là đọc sách học tập kinh nghiệm cơ hồ toàn bộ tâm huyết cũng tốn hao ở trên sách nhưng ta nhưng bi phát hiện tâm tình của ta biến hóa rất nhiều vốn là cho là viết rất không tệ địa phương ở một thời gian ngắn sau khi phát hiện viết đó chính là đồ bỏ đi có thể ta là tiến bộ ừ không phải là có thể ta là thật tâm tiến bộ nhưng tiến bộ đồng thời cũng khó tránh khỏi có chút biến hóa mai phục hãm hại rất nhiều ta là đại đa số cũng điền lên chỉ có một phần nhỏ không có điền thượng đây là ta viết đệ nhất vốn hai trăm vạn chữ tiểu thuyết ta tự hào ngươi một chút cửa khác cầm mũi khoan thần không đường còn rất dài nhưng hắn đã có chỉ điểm hắn có thể có bước vào đ ỉ n h cũng có thể có thể có phụng bồi người nhà yên t ĩ n h độ cả đời nhưng này cũng là đạo của hắn đường mỗi người tất cả cũng bản thân đạo lộ về phần cái kia phục hồng nhìn qua cao nhân là ai người ta vô danh không họ ta cảm giác hắn đi theo ta họ đem chính xác tiên tri võ đạo kết thúc ở vừa qua khỏi hoàn năm ngày thứ hai kết thúc cũ thì không đi sở hữu độc giả cũng là ta trung thực bằng hữu sách mới sẽ loe sáng cặp mắt của các ngươi đám mây sách mới sẽ tháng ba sơ cũng chính là tháng ba một ngày tới tháng ba năm ngày giai đoạn này mở ra sẽ không để cho mọi người chờ quá lâu thời gian ta bảo đảm sách mới tuyệt đối là một quyển chính sát sách cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng trải qua thời gian dài như vậy mà i ta cảm giác đối với nội dung v ợ kịch khống chế năng lực tăng lên tăng lên lần tiếp theo tăng lên tin tưởng tiếp theo vốn mang cho chuyện xưa của các ngươi nếu so với tiên tri võ đạo càng thêm đặc sắc cũng muốn so sánh với tiên tri võ đạo càng thêm phong phú có sáng ý ta chỉ là hy vọng ở sách mới mở ra thời điểm chư vị đạo h ư u bằng h ư u vẫn có thể tiếp tục xem sách của ta sách mới nếu như nói tiên tri võ đạo là một người trưởng thành k i a sách mới chính là một hải tử tiên tri võ đạo khen thưởng thành t h ủ bình luận sách thành t h ủ vẽ mời hơn vạn n h ữ n g điều này là do mọi người cố gắng cho nên tiên tri võ đạo thành t h ủ nhưng là sách mới đây sách mới là đứa bé hắn cần khen thưởng vẽ mời bình luận sách hiểu rõ đám mây người cũng biết đám mây chưa bao giờ có hướng người khác muốn vẽ mời cất dấu khen thưởng từ sinh tử thức tỉnh đến tiên tri võ đạo ta chưa từng có một lần đan t r ư ơ n g bỏ phiếu cũng không có cầu quá cất dấu cùng vẽ mời các t r ù n g ta vẫn cho rằng mình viết sách có nhiều tốt thành tích có nhiều tốt nhưng là ta cũng cần tích lũy sách mới là đứa bé hắn cần ủng hộ của các ngươi mới có thể lớn lên bình luận sách người đang ở đây bình luận sách viết lên một cái chữ tốt đó chính là đối với sách mới lớn lên tích lũy người q u ă n g một tờ vé mời ta cũng biết có người ở nhìn sách của ta người khen thưởng một khối ta cũng biết ngươi nhận rồi ta n g ư ờ i nhẹ nhàng điểm kích một chút cất giấu ta liền biết ta sách lại thêm một cái độc giả thật đám mây rất cần những thứ này bình luận sách vé mời khen thưởng cất giấu người có thể đơn giản bình luận sách có thể một tờ vé mời có thể một khối khen thưởng có thể một cái cất giấu đây đối với ta tới nói cũng là lớn lao ủng hộ đám mây cần các ngươi cũng có cho các ngươi mang tới một người mới tinh hơn kích thích thế giới trải qua thời gian dài như vậy sáng tác ta nghĩ ta đối với tình cảm nội dung vợ kịch khống chế năng lực cũng nữa một bước tăng lên ta nghĩ ta có đem cho các ngươi một cái hơn nhiệt huyết cảm động s á n g khoái thế giới vô luận các ngươi là hay không dùng bình luận sách dùng vé mời dùng khen thưởng cùng cất dấu ủng hộ ta ta cũng có đem cho các ngươi một cái tốt chuyện xưa tháng ba một ngày tới năm ngày tháng ba một ngày mở sách tỷ lệ lớn hơn một chút sách mới mở ra được rồi tháng ba chúng ta tạm biệt hoàn vốn cảm nghĩ ở chút ít hoàn cuối cùng mấy chữ thời điểm ta không khỏi một tiếng thở dài nội tâm thổn thức không dứt còn tiếp hơn tám tháng hai trăm mười v ạ n chữ của ta đổi mới tốc độ cũng không coi là chậm đúng không nhìn này hai trăm mười v ạ n chữ